cho các ngươi tự mình nếm thử mùi này." Tô Chí nộ quát một tiếng, ở trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một bả xưa cũ cái gương, chính là cao giai nguyên khí huyền phong kính, trên gương còn có đạo đạo thanh phong lưu chuyển, thoạt nhìn rất là bất phàm. Trong cơ thể nguyên khí tôi phát, một mạch hướng huyền phong trong kính vọt tới, huyền phong kính bỗng nhiên nổ bắn ra từng đạo chói mắt thần mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cùng ngược ta đây gió to ở huyền phong kính thượng không ngừng lưu chuyển. Chiến địa hồ giống lên một tiếng hình thành tiếng gầm đánh vào huyền phong kính thượng. Dĩ nhiên toàn bộ bị Huyền Phong Kính hấp thu đi vào, sau đó Huyền Phong Kính lần thứ hai bạo phát diệu nhãn quang mang, hấp thu tiếng gầm lại trực tiếp phản bắn xuyên qua, hướng chúng tu giả quần sạch đi. Chiến địa hổ cùng trên lưng ba đồ đứng nuôi triệu sào, toàn bộ thân hình trực tiếp tại nơi tiếng gầm hạ chậm xuống tới, tiếng kia lãng tiếp tục hướng chúng tu giả bay tới. Trong chốc lát, một mảnh quỷ khóc tiếng sói chu vang lên, rất nhiều tu giả trực tiếp ôm lấy đầu lăn lộn dưới đất, sơ ý một chút lăn xuống đến Hắc thủy ao đầm, triệt để mất đi tính mệnh. Chương 453 Ô chí báo nổi. mau dừng lại. Ba đồ, nhanh để cho ngươi chiến địa hổ dừng lại. Mọi người tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ kêu to lên, vui hữu canh là trực tiếp hướng ba đồ hống. Ba đồ lập tức phản ứng kịp, vội vã khiến chiến địa hổ đình chỉ gầm rú. Theo chiến địa hổ tiếng kêu đình chỉ, ô chí trong tay huyền phong kính cũng không còn cách nào phản xạ ra tiếng kia lãng, mọi người lô thay trong nháy mắt trở nên một sạch. Ha ha, chư vị, loại tư vị này cũng không tệ lắm phải không? Ô Chí đắc ý cười lên ha ha, không ngừng nuốt nuốt trong tay Huyền Phong kính. Chúng tu giả chợt vớt đứng lên, từng cái hung ác trừng mắt Ô Chí, đương nhiên cũng có rất nhiều tu giả rất là kiêng kỵ ngắm Ba đồ lên mắt. Tức chết ta vậy! Ba đồ tức giận nổi trận lôi đình, cả khuôn mặt đều là đỏ lên một mảnh, hắn hùng hổ mà đến, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là như thế kết quả, không có thương tổn được Ô Chí may may, ngược lại là phe mình tu giả thương vong không ít. Hắn khí thế trên người bừng bừng phân chấn, cưỡi chiến địa hổ. Lần thứ hai hướng ô Chí nhào qua, đồng thời, ở trong tay của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một thanh to lớn lang nha động, thiết ám sát không ngờ, thoạt nhìn rất là hung ác. Sắt. Khi vọt tới ô Chí bên người lúc, lớn lang nha động ở nguyên khí thôi phát hạ, càng thấy hung ác, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đập cái lỗ thủng một dạng, khí thế hung mãnh. Ba đồ đồng dạng là địa dai tột cùng cường giả, trong cơ thể nguyên khí hùng dày vô cùng, một kích này phát sinh, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bắt đầu ầm vang đứng lên, phát sinh đùng đùng giòn vang để ta đối phó, các ngươi lui ra phía sau. Ô Chí trong hai tròng mắt bộ phát ra ý chí chiến đấu dày đặc, nhìn chằm chọc vào ba đổ lang nha động, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí cũng bắt đầu sôi trào, hắn trước tiên hướng Khâu Nhược Tuyết phát sinh mệnh lệnh. Xích phong thú trở Khâu Nhược Tuyết, phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, sau đó hóa thành một tàng gió, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ô đại ca, cẩn thận một chút. Khâu Nhược Tuyết lo lắng hướng Ô Chí kêu lên, chỉ là lúc này, Ô Chí nơi nào còn có thể nghe được thanh âm của nàng. Ô chí huyết dịch của cả người đều phải thiêu đốt, mỗi một tế bào đều tràn đầy nồng nặc chiến đấu. Phong liệt đao gia hiện tại ở trong tay của hắn, mặt ngoài cuồng phong gào thét, thoạt nhìn khí thế phi phàm. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí trên chút hướng phong liệt đao càng là đem thôi phát đến mức tận cùng, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cơn lốc cuồng bạo mà bắt đầu tứ ngược hết thể trung quanh. Huyền băng nạo khí chém, đem công tự quyết, sát tự quyết các loại mở ra sau đó, Ô chí mở trừng hai mắt, trực tiếp thi triển ra cường đại nhất huyền chi pháp. Trung quanh thiên địa nguyên khí theo hắn công kích, kịch liệt lan lộn, phong liệt trên đao bộc phát ra hung bạo huy thế. Chém. Ô chí quát lạnh một tiếng, nhất đạo khổng lồ đao chém từ phong liệt trên đao thoát ly ra, mang theo nổi vô cùng uy thế, tựa như muốn đem cả vùng chém thành hai khúc, tỏ khắp ra hạo hạo uy thế. Ung ung. Hai người công kích đều là như vậy cuồng bạo, hai người đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nhất tiếng quanh mình Ô chí thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, dĩ nhiên cùng ba đổ đánh ngang sức ngang tài. Hai người lẫn nhau trừng mắt đối phương, tùy ý cuồng loạn sóng xung kích tàn phá nổi thân thể của bọn họ. Ở thân thể của bọn họ mặt ngoài, lóe ra từng đạo huyến lệ quang thải, đem sóng xung kích toàn bộ bắn ra đi, trên người của hai người dĩ nhiên có có phòng hộ nguyên khí. Giống. Đúng lúc này, ba đồ ngồi xuống chiến địa hổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng trên sẹt qua nhất đạo bạch mang, một mạch hướng ô trí hết hầu trộm tới, tốc độ nhanh tốc độ thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Đa NGZ. Một tiếng vang rội truyền đến, ô trí đã mở ra chém liên tục phần mềm hậc, sở dĩ, vậy ngay cả chém một kích không có dấu hiệu nào công kích ra, lại vừa lúc chém ở chiến địa hổ hai móng trên. Chiến địa hổ hai móng cứng rắn không gì sánh được, công kích chém ở phía trên, dĩ nhiên buộc phát ra kịch liệt hoa lửa. Được. Trở lại. Ô trí hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, lại là nhất chiêu huyền băng ngạo khí chảm kích ra, hướng ba đổ bao phủ đi. Ba đổ trứng mắt, đương nhiên sẽ không sợ ô trí đồng dạng cơ lên lang nha động nên hướng ô Chí nguyên khí điền chữ công kích phần mềm hực mở ra Nhất chiêu công ra ô Chí nhanh chóng mở ra điền chữ công kích phần mềm hực chỉ thấy thân hình của hắn ngó lên trong nháy mắt đến ba đồ phía sau sau đó không có chút do dự nào lại là Nhất chiêu bá đạo huyền băng nạo khí chém sử xuất ba đồ trong lòng cả kinh vội vã ứng chiến thế nhưng ô Chí thân hình xê dịch lại đã bên trái hắn đồng dạng là Nhất chiêu cường đại công kích chém ra bên phải phía trước Phía sau, bên trái, Ô Chí đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, ở ba đồ thân chu tung hoành xuyên toa, vung ra từng đạo cuồng bạo công kích. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí cũng đang điên cuồng nhất tiêu hao. Theo cảnh giới đề thăng, Huyền băng lão khí chém mặc dù không giống như trước vậy tiêu hao nguyên khí, thế nhưng vẫn là Ô Chí hao. Nhất phí nguyên khí công kích. Khi nguyên khí cùng nguyên linh khí tiêu hao tới trình độ nhất định phía sau, a tự động uống thuốc phần mềm học lập tức phát huy tác dụng, theo chữ vật nguyên giới trong đan dược thì sẽ ít hơn mấy viên, mà ô chi nguyên khí cùng nguyên linh khí thì sẽ nhanh chóng khôi phục lại. ô chi công kích rất nhanh không gì sánh được, căn bản không cho ba đồ cơ hội phản ứng, mọi người chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ tàn ảnh trên không trung lóe ra. cuồng bạo công kích xong toàn bộ đem ba đồ im không dậy nổi. điền chữ công kích phối hợp chém liên tục phần mềm hắc, đem ô chi lực công kích thôi phát đến mức tận cùng, chỉ thấy ba đồ trên người thỉnh thoảng lóe ra từng đạo quang mang, đem ô chi phản đẻm đi ra ngoài. Chỉ là, theo chiến đấu tiếp tục, đạo ánh sáng kia lại thay đổi càng lúc càng mờ nhạt Khi tia sáng kia hoàn toàn biến mất phía sau, món đó hộ thân nguyên khí cũng liền phế, đến lúc đó, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân để ngăn cản ô trí công kích. Trong lúc nhất thời, ba đồ bị đánh không có bất kỳ tính tình. Hắn vô ích có vô cùng thủ đoạn, lại căn bản là không có cách phát huy được, chỉ vì ô trí tốc độ công kích thực sự quá nhanh, hắn không còn cách nào tới kịp thi triển tuyệt chiêu của chính mình. Ha ha! Địa giai cường giả tối đỉnh cũng không gì hơn cái này. Ô Chí ngạo nghễ cười ha ha, hắn tuy là tạm thời còn không làm gì được ba đồ, lại đem chèn ép gắt gao ở. Giống. Đúng lúc này, ba đồ ngồi xuống chiến địa hổ mánh nhưng báo nổi, thân thể khổng lồ đấu đá lung tung, đối với ô Chí công kích song toàn bộ liền là không quan tâm, dĩ nhiên thực sự bị nó lao ra nhất đạo đường sống. Để mạng lại. Theo sát phía sau, ba đồ nổ quát một tiếng, lang nha đồng thượng đống nhiên buộc phát ra hung hãn khí thế. Một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập ở trên vô ích. Ô Chí khiếp sợ không thôi, thầm kêu một tiếng không được, thì triển ra thân pháp, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến. Hắn vừa mới rời khỏi, ba đồ lang nha bổng liền hoành tạm xuống tới, cùng phách công kích đem hát thủy ao đầm đập ra một cái to lớn hố, hát thủy nhanh chóng hướng này khanh động trung tràn đầy đi. Mọi người cùng nhau tiến lên, "Sát Ô Chí!" Mắt thấy ở đây, vui bên phải đột nhiên hướng chúng tu giả hống khiếu một tiếng, sau đó cười u minh hỏa tích dịch, một mạch hướng Ô Chí nhỏ qua. Chúng tu giả tinh thần một trận, đồng dạng hét lớn một tiếng, hướng ô Chí tiến lên. Chương 454, rất ưng. vây công sao? Lao tử hiện tại không sợ nhất chính là vây công. Mắt thấy chúng tu giả toàn bộ hướng mình sung lại, ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người chiến ý càng cao hơn phồng. Không thể không nói, từ có tự động uống thuốc phần mềm hợp sau đó, ô Chí đối mặt bất luận cái gì đối thủ cũng dám đánh một trận. Hai con mắt của hắn trong bạo phát nồng nặc lạnh ý, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng sôi trào. Thập diện mai phục. Chỉ thấy hai tay của hắn vũ động, vô số phi đao từ trên người của hắn bắn ra, giữa không trung hàn quang thiểm thước, lãnh ý di thiên, những phi đao đó phá toái hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm. hắc thủy ao đầm bầu trời, đồng nhiên nổi lên nhất đạo thanh phong, dần dần, thanh phong biến thành gió to, cuối cùng hóa thành nhất đạo khổng lồ long quyển phong bạo, mang theo nổi rầm rạp chẳng trị phi đao, hướng chúng tu giả bắn xuyên qua. Thế nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ô trí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí không lấy tiền nhất hướng ra phía ngoài dâng, vừa mới hao tổn tới trình độ nhất định lập tức ở tự động uống thuốc phần mềm hoặc dưới tác dụng có bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại băng phong tuyết bay hắn một tay bấm tay niệm thần chú nguyên linh khí tuôn ra tại nơi bầu trời xám xịt trùng đồng nhiên phiêu khởi khắp bầu trời phi tuyết mà hắc thủy trong ao đầm không khí cũng theo nhanh chóng biến lạnh lên đồng thời lấy ô trí làm trung tâm nhất đạo băng phong nhanh chóng hướng bốn phía chậm rãi lan trải ra khiến chúng tu giả trong nháy mắt thay đổi nửa bước khó đi đứng lên. Đông tuyết bay phi, rơi vào chúng tu giả trên người, kích khởi bên trong cơ thể của bọn họ nhất âm lãnh hàn ý. Tất cả tu giả đều không khỏi lui rụt cổ. Bang diệt đạo, Âu Chi lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, băng phong cùng phiêu tuyết nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ. Một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều run rẩy đứng lên. Băng tuyết người khổng lồ từ không trung rơi xuống phía dưới một mạch hướng chúng tu giả ném tới s tron g t s t kế tiếp s tron g hơn nữa ô chí còn cảm giác không đã quyển trong tay pháp quyết liên tục thi triển ra lại là mấy con băng tuyết người khổng lồ gầm thét hướng chúng tu giả ném tới liên tục thi triển băng phong tuyết bay cùng băng dích gạo dù cho ô chí có tự động uống thuốc lúc này cũng cảm giác cũng có chút cật lực đứng lên em gái ngươi thật không phải là người kiếm sống ô chí nói thầm một tiếng thế nhưng trên người chiến ý lại càng thêm nùng dày hai mắt của hắn sáng quắc Lạnh lùng trứng mắt nhìn chúng tu giả, chỉ thấy chúng tu giả đối mặt hắn luân phiên công kích, từng cái toàn bộ biến nhan sắc. Hắn công kích đã quá cuồng bạo, hiện tại lại có chém liên tục phần mềm hợp thêm được, nhất đạo công kích hầu như giống như là lưỡng đạo công kích, lại không cần lo lắng nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao, nhất định chính là biến thai A. Chúng tu giả trên người bộc phát ra huy thế cường đại, đối mặt ô trí hung hãn như vậy công kích, bọn họ chỉ có thể liều mạng vào toàn lực chống lại. Dù vậy... Một ít tu giả hay là đang những thứ này công kích phía dưới đã bị thương tổn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả lại là một trận quỷ khóc sói trù, tiên huyết bao tác, thỉnh thoảng có tu giả trôn vùi ở ô trí công kích phía dưới, còn có một chút tu giả trực tiếp đã bị hắc thủy ao đầm thôn phệ. Ô đại ca, như vậy có phải hay không quá tàn bạo? Khâu Nhược Tuyết thấy vậy, có chút không đành lòng, nói với ô trí. Nhược Tuyết, ta biết trong lòng ngươi không đành lòng, thế nhưng ta nếu như tha cho bọn hắn, bọn họ sẽ cảm kích sao? còn không phải cùng dạng đi truy kích chúng ta. Ô trí sớm đã nhìn thấu thế giới này, thực lực tối cao, chỉ có thực lực mới là tất cả, không có thực lực cũng chỉ có thể luôn là đường nhân nô dịch đối tượng. Sở dĩ, hắn mới phải liều mạng trở nên mạnh mẽ, từ đi tới nơi này huyền linh đại lục phía sau, hắn vẫn luôn rất không có cảm giác an toàn, chỉ có mình cường đại, mới có thể làm cho hắn an lòng, mới có thể bảo vệ người mình thương nhất. Ly, mắt thấy mọi người đang thừa nhận ô trí công kích, Trên bầu trời đột nhiên chuyển đến nhất đạo thanh thúy lê e e e e y da a a a. Âm thanh Đón lấy, nhất đạo thân ảnh khổng lồ gỡ ra ưu tối khói mù, xuất hiện ở chúng tu người đỉnh đầu. Đó là một con khổng lồ chim ưng, hai cánh triển khai, hầu như có gần dài 10 mét, phi ở giữa không trung, trực tiếp che lấp nửa phiến thiên không. Con chim này thú lợi trảo rất là bén nhọn, trạng ngập nồng nặc trong trẹo nhưng lạnh lùng khí tức. Con chim này thú chính là lấy hung ác độc địa nổi xương rất ư. Tại nơi chim ưng trên lưng Ngồi ngay thẳng một gã tu giả, chính là Thiên Huyền tông cường giả Trần Hi. Là Trần Hi, hắn rốt cục xuất hiện. Chúng tu giả hét lớn, mà Ô Chí cũng đình chỉ công kích, cảnh giác đang nhìn bầu trời, nói xác thực hơn là đang nhìn bầu trời trong con kia to lớn chim ung. Ly, rất ưng thân hình thoát một cái, tốc độ cực nhanh hướng Khâu Nhược Tuyết phi nhào qua. Hắn nhưng thật ra tính toán khá lắm, thừa dịp Ô Chí cùng chúng tu giả đánh nhau thời điểm, đem Khâu Nhược Tuyết bắt đi. Chúng tu giả thấy Trần Hi không đi công kích Ô Chí, Ngược lại đi bắt khâu nhược tuyết, từng cái lớn tiếng tức giận mắng, mà ô Chí thần sắc cũng trở nên rất là nhục nhã. Muốn chết. Ô Chí trong con người hiện lên nhất đạo lanh mang, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó đầu thủ bắn ra. Nhất đao ra, thiên địa biến. Tam sát hợp nhất. Ô Chí ở trong lòng lạnh như băng kêu lên, người phi đao hóa thành nhất đạo lanh mang, trong nháy mắt liền đến Trần Hy ngồi xuống rất ưng trước mặt, một mạch hướng trong con người đánh tới. Ly. Rất ưng trên người bộc phát ra nồng nặc nguyên khí ba động. Khổng lồ cánh chim nhanh chóng vỗ, trực tiếp hướng ô Chí phi đao phiến đi, thế nhưng, tam sát hợp nhất như thế nào dễ dàng như vậy phá giải. Phúc! Phi đao tử rất ưng vì đại cánh chim thượng sẽ qua, bị bám một chùm tiên huyết, sau đó phi bắn ra. Một kích này mặc dù không có đâm thủng rất ưng cánh chim, lại làm cho bên ngoài đã bị bị thương không nhẹ. Ô Chí, ngươi dĩ nhiên thương tổn ta rất ưng. Trần Hy thấy vậy, thần sắc biến đổi, lớn tiếng hướng ô Chí quát hỏi. Sau đó, hắn cũng không đợi ô Chí trả lời trực tiếp chỉ huy rất hướng ô Chi công kích đi qua cặp kia khổng lồ cánh chim không ngừng vũ cuộn cuộn nổi lên từng đạo cơn lốc cuồng bạo một mạch hướng ô Chi cuộn sạch đi cơn lốc kia cuồng bạo phi thường tràn ngập phá hư tính một đường mà qua đem hết thể tất cả toàn bộ nghiền ép nghiền nát vù vù vù vù đối mặt cơn lốc cuồng bạo xích phong thú lại đột nhiên phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ cũng không có cùng ô Chi chào hỏi trở khâu như tuyết đại nghị cơn lốc kia tiến lên thấy vậy Âu Chi sắc mặt của đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn hiện tại giết liền Sích Phong Thu tâm tình đều có. Sích Phong, ngươi đang làm gì thế? Nhanh lên một chút trở về. Ô Chí giận dữ hét. Sích Phong Thu quay đầu hướng Ô Chí phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, tựa như tràn đầy ủy khuất. Mà lúc này đây, cơn lốc cuồng bạo đã đến đến, chỉ cần một cái toàn phi, có thể đem Sích Phong Thu thôn phệ. Ô Chí khẩn trương, thế nhưng lúc này nhưng có chút phân thân thiếu phương pháp, căn bản không kịp đi cứu bọn họ. Vù vù, vù vù. Đối mặt cuồng phách cơn lốc. Sích phong thú phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, đồng nhiên mở cái miệng rộng, một cổ cường tuyệt hấp lực trụt vào cơn lốc kia. Khiến mọi người trợn mắt hốc mồm là, cơn lốc kia giống như là nhìn thấy mâu thân Hải tử, trực tiếp nhào vào đối phương trong lòng, không đúng, là vọt vào sích phong thú miệng lớn chung. Ô trí trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy mình trái tim không ngừng nhảy cái không nớt, sau đó còn lại là tức giận. Ngươi có phải hay không cảm giác rất uy phong? Hắn lớn tiếng khiển trách. Trưng 455, ta khiêu chiến ngươi môn mọi người. Vu vù, vu vù, vù, vù. Ở ô Chí giăn dạy hạ, Sích Phong thú thọt nhìn rất là hủy khuất, không ngừng hướng ô Chí phát sinh từng đạo ba động. Sách Tron Dê đứng đầu mạng tiểu thuyết Sách Tron Dê. Ngươi mặc dù có thể nuốt vào cái này cơn lốc, vậy cũng không thể mạo hiểm à? Trên lưng của ngươi còn vác nhược tuyết đây. Ô Chí vẫn mặt tâm trầm, vừa rồi cũng đưa hắn dọa hỏng. Âu đại ca, đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi cũng không cần đang mắng Sích Phong. Khâu Nhược Tuyết vội vã nói với Âu Chí. Nghe này. Ô Chí biểu tình mới hòa hoãn một ít. "Ha ha, Ô Chí, ta xem ngươi lúc này đây còn chạy trốn nơi đâu." Đúng lúc này, nhất đạo cuồng phách tiếng cười truyền đến. Mọi người vội vã theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tân Bá Thiên đang đạp ở một con to bằng cái thất huyền quy trên lưng, cuồng ngạo hướng Ô Chí kêu lên. Cái này huyền quy ở Hắc thủy ao đầm thượng như cá gặp nước một dạng, tốc độ dĩ nhiên thật nhanh. Thấy vậy, Ô Chí không còn gì để nói. Hắn nguyên bản tuyển chọn Hắc thủy ao đầm, đang là bởi vì mình có phần mềm hặc có thể không hắc thủy ao đầm môi trường hiện tại khẽ ngược những cường giả này dĩ nhiên mỗi người đâu kỵ nổi một chỉ yêu thú mà đến đối với hắc thủy ao đầm hoàn toàn chính là một cái coi nhẹ a trong chốc lát ưu thế của hắn đã bị trung hòa xuống tới hắc thủy ao đầm thượng nộn nhạo lên tầng tầng cuộn sóng từng đạo tiếng thú gào truyền đến tân bá thiên đến tiểu thật giống một cái tín hiệu một dạng chúng điệu giai tột cùng cường giả đều đứng ở yêu thú trên lưng tới chỗ này ô trí trương nhãn vừa nhìn cảm thụ được khổng lồ áp lực em gái ngươi a Chỉ một cái một dạng nhiều chỗ gần 20 tên địa giai cường giả tối đỉnh, nhưng lại đang không ngừng tăng. Nhìn chúng cường giả dưới chân yêu thú, ô Chí cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Lúc này, trong lòng có của hắn thối lui ý niệm trong đầu. Nhiều như vậy địa giai cường giả tối đỉnh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, nếu như chỉ có một mình hắn mà nói, hắn có thể còn có thể cùng đối phương tranh tài một hồi, nhưng là bây giờ có khâu nhược tuyết bên người, hắn có chút không dám mạo hiểm. ô Chí, ta thực sự rất bội phục dũng khí của ngươi bất quá ở trong mắt của ta ngươi chính là người không biết căn đảm tần ba thiên ngạo nghễ liếc ô trí liếc mắt khinh thường nói sau đó không bao giờ nữa đi quản ô trí nhưng mà đưa mắt nhìn sang khâu nhược tuyết thần tình lập tức thay đổi nu hòa thánh nữ an hảo theo tên ngu ngốc này để cho ngươi chịu ủy khuất bất quá ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ sát cái này rắc rưởi đưa ngươi giải cứu ra tần ba thiên ngươi quá vô sỉ ngươi tự vẫn ở chỗ này thực lực mạnh nhất sao thánh nữ Ngươi có thể không cần để ý cái tên của ngạo này, có chúng ta ở đây, hắn không dám bắt ngươi thế nào. Chúng tu giả đối với ô Chí nhìn như không thấy, tùy ý thảo luận, tiêu thật giống đang thương lượng phân chia như thế nào khâu nhược tuyết một dạng, nghe lời của mọi người, ô Chí sắc mặt của càng ngày càng ấm trầm. Mà khâu nhược tuyết sắc mặt của cũng đồng dạng đục nhã, bị tức vô cùng nhập nhạt, nhạt. Các ngươi cái này là muốn chết. Ô Chí thanh âm âm lãnh, trên người hiện ra hung hãn sát ý, sát khí lên đỉnh đầu ngưng tụ, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Khâu nhược tuyết chính là của hắn uy hiếp, những người này như vậy nghị luận khâu nhược tuyết, giống như là đang dùng dao đâm trái tim của hắn một dạng, rất là khó chịu, cũng phi thường khó chịu. Ha ha, các ngươi nghe một chút, tiểu tử này dĩ nhiên nói chúng ta muốn chết. Đây thật là trong thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Mọi người cười to không ngừng, hoàn toàn không có đem ô trí uy hiếp để ở trong lòng. Ô trí mặt tâm trầm, trong lòng băng lãnh tuyệt cùng. Bích nguyệt đao lặng yên không tiếng động ra hiện tại ở trong tay của hắn. U linh hàn ý hướng bốn phía tản mắt ra, trong cơ thể sát khí tuôn ra, sát tự quyết cũng đã khởi động. Hắn nhận đúng một tên trong đó địa giai cấp 8 cường giả, sau đó trực tiếp vải ra bích nguyệt đao, tam sát hợp nhất, vừa ra tay chính là mạnh nhất phi đao kỹ năng. Hơn nữa, hắn sử dụng còn là cao cấp nguyên khí ở các loại phần mềm hoặc phụ trợ, bích nguyệt đao trực tiếp tiêu thất ở trong hư không, chúng tu giả căn bản không có phản ứng chút nào, bích nguyệt đao lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp từ tên kia tu giả hết hồn xuyên tới. Một chùm tiên huyết ra, tiên chu vi chúng tu giả một thân, mà lúc này, tiên kia tu giả trên mặt của ô Chí treo cùng thiếu, bất quá rất nhanh nụ cười kia liền động lại ở trên mặt, không dám tin tưởng mình liền chết đi như thế. Toàn trường vắng vẻ. Tất cả tu giả đều ngưng nói, lăng lăng nhìn ngã xuống tu giả. Một gã địa giai cấp 8 cường giả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị giết chết. đó lấy, rất nhiều tu giả đều không tự chủ được kích linh linh đánh cái dùng mình. Ô Chí phi đao kỹ năng hung hãn như vậy. Bọn họ có thể chống đỡ sao? Vừa rồi tên kia tu giả hoặc là đại ý, thế nhưng, người nào vừa không có khinh thường thời điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả nhìn phía ô Chí ánh mắt thay đổi cẩn thận. Mặc dù là những địa dai đó tột cùng cường giả, lúc này sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn. Ô Chí vẹn vẹn chỉ là ra nhất đao, đã đem chúng tu giả đích sĩ khí lập tức đánh rất xuống. Muốn giết ta? Liên phải làm cho tốt bị lao tử giết chuẩn bị. Ô Chí ngạo nghễ nhìn chúng tu giả, lạnh lùng nói. Một câu nói ra, chúng tu giả đều tức giận nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng lúc này, lại không nữa tu giả dám tứ vô kỵ đạn nghị luận hắn. Không thể phủ nhận, ngươi quả thật có ngạo thị cùng giai thực lực, thế nhưng muốn bằng vào chút thực lực ấy, liền muốn khiêu chiến tất cả địa giai tu giả, đó nhất định chính là vọng tưởng. Một gã địa giai tột cùng tu giả lệnh như băng nói rằng, ô chí phi đao kỹ năng quả thực rất mạnh, thế nhưng còn không có cường đại đến có thể coi rẻ tất cả địa giai trình độ. Tên này tu giả gọi bùi tịch diệt, là một gã tan tu. Thực lực đồng dạng phi thường cường đại, dưới chân đạp một con cự mãng, cự mãng có người kích thước lưng áo to, chiều cao 10 thước, thoạt nhìn rất là khủng bố. Ta ô Chí tuy là thực lực thấp, nhưng không hại sợ bất luận kẻ nào, hiện tại ta hướng các ngươi mọi người khiêu chiến, vô luận tu vi cao thấp, ta toàn bộ tiếp được, có dám ứng chiến sao. Ô Chí mở chừng hai mắt, trên người lần thứ hai hiện ra cường đại chiến ý, nạo nghệ quét về phía chúng tu giả, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí tuôn ra, huyết dịch kia đều đi theo sôi trào. Cuồng vọng sao? Vậy cuồng cho các ngươi xem, Lão Tử chính là muốn khiêu chiến ngươi môn mọi người, các ngươi dám chiến đấu sao? Trong lúc nhất thời, chúng tu giả lần thứ hai nghị luận ở ủy, tức giận trừng mắt Âu Chí, Âu Chí quả thực quá cuồng vọng. Ta tới gặp gỡ ngươi, nhìn ngươi có bản lãnh gì cuồng vọng? Đúng lúc này, một gã điệu giai cựu cấp cường giả đống nhiên trợn quát một tiếng, từ trong đám người dám trận tại chỗ ra, phi thân hướng Âu Chí đánh tới. Ngươi của hắn còn ở giữa không trung, trong tay lại xuất hiện một cây diêm duó vũ mao. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, vô lượng cuồng phong gào thét, một mạch hướng ô Chí cuốn qua đi. Vù vù, vù vù. Nhìn thấy cuồng phong kia, xích phong thú nhãn tỉnh sáng lên, căn bản không cần ô Chí phân phó, liền sung lên, há miệng hút vào, đem tất cả cuồng phong toàn bộ hút vào trong miệng. Liền chút bản lãnh này sao? ngươi điểm ấy cuồng phong, ngay cả sùng vật của ta đều không làm gì được. Ô Chí ngạo nghễ kêu lên, tựa hồ căn bản không có đem người này để vào mắt. hừ, Tu giả lạnh rên một tiếng. Trong tay vũ mao lần thứ hai vung lên, lúc này đây lại quẩn quận nổi lên vô cùng hỏa diễm, đem hư không đều đốt bùm bùm rung động, tản mát ra hơi thở nóng bỏng, hướng ô trí đốt đi qua. chương 456, khiến nam nhân biến sắc gian xả mẫn. Hỏa! Nhìn quân tới hỏa diễm, ô trí trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng thấy hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể nguyên linh khí điên cuồng trào ra ngoài, một cổ khí tức lạnh như băng ở xung quanh thân hắn tản mát ra. Băng phong tuyết bay! trên bầu trời đột nhiên hạ khởi đại tuyết, toàn bộ hắt thủy ao đầm nhiệt độ không khí trong nháy mắt thay đổi hàn lạnh lên. từ ô trí trên người, một cổ hàn ý lạnh như băng nhanh chóng hướng tứ chu duyên đưa tới. băng bạc đại tuyết lạc ở hỏa diễm trên, trong nháy mắt khiến ngọn lửa kia trở nên vừa chậm, sau đó bằng tốc độ kinh người lui bước xuống phía dưới. đón lấy, hàn ý lạnh như băng cuộn sạch mà qua, trực tiếp đem đã thay đổi phi thường ảm đạm hỏa diễm đóng băng. chuyện này, tên tiêu tu giả ngắm nổi một màn trước mắt, thần tình trong nháy mắt si ngốc đứng lên. Hắn cái này cây vũ mao có thể là một kiện tiếp cận cao cấp nguyên khí à, hơn nữa, không chỉ có thể phiến ra quần phòng, còn có thể phiến ra hỏa diễm, không nghĩ tới lại bị ô trí như vậy bông lỏng liền phá vỡ. Hắn có chút không muốn tin tưởng sự thật này. Thế nhưng, ô trí cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. Bích Nguyệt Đao xuất hiện lần nữa ở trong tay, tản mát ra nồng nặc u linh khí tức, theo công pháp vận chuyển, trong thiên địa nguyên khí điên cuồng nhất hướng Bích Nguyệt Đao vào tới. Ô trí không có chút nào do dự, đầu thủ bắn ra Bích Nguyệt Đao vẫn là một chiêu kia tam sát hợp nhất, bích nguyệt đao như lưu tinh thiểm điện, không để cho đối phương chút nào cơ hội phản ứng, tốc độ kia hầu như nhanh đến cực hạn. thiên địa phong vân động, khi đối phương sợ lúc tỉnh lại, bích nguyệt đao đã bắn tới phụ cận. tên kia tu giả đem hết toàn lực, cũng chỉ là hơi chút ngăn cản một chút mà thôi. thế nhưng, không nên quên, ô trí còn mở ra chém liên tục phần mềm hực, dù cho hắn ngăn trở một cách này, thế nhưng theo sát phía sau chém liên tục, vẫn đâm thủng tên kia tu giả huyết hầu. Lại là một gã tu giả trôn vùi ở ô Chí phi đao phía dưới, hơn nữa còn là một gã địa giai cửu cấp cường giả. S-chon dê kẹo đường mạng tiểu thuyết mị ẩn hủ ạ tản dê là S-chon dê. Nếu như lần trước là bởi vì tên kia tu giả khinh thường nói, như vậy lúc này cái này nhất đao lại cho thấy ô Chí phi đao kỹ năng đưa hãn. Chúng tu giả kiêng kỵ nhìn ô Chí, còn như tên kia bị giết chết tu giả, sớm bị mọi người không hề để tâm. Lúc này, ngoại trừ những địa giai đó tụt cùng cường giả lại không có một dám khinh thường ô chí thực lực. Còn có ai nguyện ý đi lên đánh một trận? Ô chí ngạo nghễ quét mắt chúng tu giả, tuy là những thứ này tu giả chung không hiện lên địa giai tột cùng cường giả, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ sợ hãi. Tu giả tu luyện, sẽ dung cảm tiến tới, quyết không thể sợ hãi bất kỳ gian nan hiểm trở cùng khiêu chiến. Dù cho thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình thì như thế nào? Bọn họ có thể có thể đánh bại bản thân, nhưng tuyệt đối không có thể làm cho mình khuất phục. Chỉ có đối mặt càng mạnh đối thủ áp lực mới có thể làm cho mình càng ngày càng mạnh. Âu Chí rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Côn Vọng lại làm một gã địa giai cựu cấp cường giả lao ra, đi lên chính là nhất sôi động công kích. Âu Chí liên tục chém giết hai gã cường giả, hiện nay những địa giai đó cựu cấp trở xuống cường giả không có một dám ra tay. Tên này tu giả công kích tuy là rất mạnh, thế nhưng Âu Chí đã có chém liên tục phần mềm hực cùng tự động uống thuốc phần mềm hực, hắn thậm chí đều không hiểu dụng chỗ toàn lực, cũng đã đem tên này tu giả chém giết. Từng cái cường giả lao ra, sau đó lại từng cái bị ô trí chém giết, theo chiến đấu, ô trí đối với các loại công pháp vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà thực lực của hắn, đã ở chậm rãi dâng lên thăng. Chém giết nhiều như vậy cường giả, ô trí cũng không phải là không có thụ thương, bất quá, hắn chịu nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Hắn giống như là một con không biết chút nào mệt mỏi máy chiến đấu, hơn 10 trận chiến đấu xuống tới, nguyên khí của hắn vẫn là như vậy hùng hậu, thật giống như không có có bất kỳ tổn thất nào. Điều này làm cho rất nhiều nguyên bản ôm các loại ô trí nguyên khí hao hết phía sau chiếm tiện nghi tu giả thất vọng. Người này là chuyện gì xảy ra? Đánh đến bây giờ, nguyên khí kia dĩ nhiên không có bất kỳ tổn hao. Quả nhiên là yêu nghiệt. Không đúng, nguyên khí của hắn co tiêu hao, bất quá rất nhanh lại khôi phục, người này quả thực không đơn giản. Trong chiến đấu khôi phục nguyên khí, nghe được tu giả ngưng trọng nôn nữ chúng tu giả con mắt trừng thật to. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Đây là cái gì kỹ xảo? Yêu trong chiến đấu khôi phục nguyên khí, đây chẳng phải là nói tuyệt chiêu có thể tùy tiện phát. Chúng tu giả trong nháy mắt không bình tĩnh. Nhìn phía ô Chí trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Còn có ai đi lên đánh một trận. Liên tục chém giết mười mấy tên tu giả, ô Chí trở nên càng thêm tự tin đứng lên, trong tay dẫn theo phong liệt đao, đao kia hầu như hoàn toàn bị nhuộn thành màu đỏ. Không có nhân trả lời. Toàn bộ chiến trường bình tĩnh không gì sánh được, đến lúc này, ngoại trừ những địa dai đó tuột cùng cứng, giả. Ai còn có thể ngăn chặn Âu Chí? Nếu không người nào nguyện ý xuất thủ, ta đây đi thử một chút. Nhất đạo bình thản âm thanh âm vang lên, chỉ thấy một thanh niên nữ tử, dưới chân đạp một con yêu hồ đi tới, yêu hồ toàn thân tuyết trắng, lại có sáu con đuôi. Cái này dĩ nhiên là một con còn không có thành niên kỳ ú bi yêu hồ. Âu Chí nhìn chòng chọc vào đột nhiên này xuất hiện nữ tử. Cô gái này cảnh giới thình lình cũng đạt được địa giai đỉnh phong, nhất là lục vị yêu hồ, cho Âu Chí một loại rất là cảm giác quái dị. Ngươi cũng muốn tranh với ta hồng liên giáo thánh nữ. Ô trí trừng mắt cô gái này, hung ác hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Cô gái này sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững nói rằng, giống như là đang nói nhất kiện đương nhiên sự tình. Ách! Ô trí biểu tình trở nên một ngạc, những nam tu đó giả đánh khâu nhược tuyết chủ ý ô trí có thể hiểu được, bây giờ lại ngay cả nữ nhân đều chạy đến vô giúp vui đến. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lẽ nào khâu nhược tuyết mị lực đã đạt được ngay cả nữ nhân đều không còn cách nào kháng cự tình chẳng sao. Sau đó, trong lòng của hắn còn lại là giận dữ. Nhược tuyết đối với nữ nhân không có hứng thú. Hắn cơ hồ là hô lên một dạng, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, làm sao lại cảm giác như vậy quái đây. Ta không cần nàng đối với nữ nhân có hứng thú, chỉ cần ta đối với nàng có hứng thú là được, thánh nữ hồng hoàn, bản tiểu thư lấy định. Nữ nhân kia lạnh lùng nói, trong giọng nói có một loại không được xế vào kiên định. Nghe được lời của nàng, ô Chí lập tức khó chịu, vừa nghĩ tới khâu nhược tuyết bị một nữ nhân nhớ, hắn liền cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng, hắn hướng này tu giả nhìn lại, lại chứng kiến chúng tu giả đều giống như không có nghe được cái này lời của cô gái một dạng, rất hiển nhiên, đối với nữ nhân này thủ hướng vấn đề, bọn họ sớm có hiểu rõ. Gian sả mẫn, chính là thánh nữ để cho ngươi lấy được, ngươi có thể được của nàng hồng hoàn sao. Không bằng ngươi ta hợp tác, đợi lao tử lấy thánh nữ hồng hoàn, tấn thăng hoàng giai phía sau. Tuyệt đối sẽ không quên chỗ tốt của ngươi." Đúng lúc này, Tân Bá Thiên cười quái dị kêu lên. Cô gái kia sắc mặt lạnh lẽo, không chút biểu tình trừng mắt Tân Bá Thiên, khiến Tân Bá Thiên tiếng cười hơi ngừng. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tân Bá Thiên lúng túng nở nụ cười, phách lối Tân Bá Thiên ở cô gái này trước mặt của, dĩ nhiên rất là nhu thuận. Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, ta gian xảo mẫn ghét nhất nam nhân, chỉ ngươi còn muốn dành với ta nữ nhân. Có tin hay không ngày nào đó ta đưa ngươi đi. Lời nói lạnh lùng trung ẩn chứa vô cùng hắn ý, khiến Tân Bá Thiên không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời của đối phương, hơn nữa gian xảo mẫn cũng đã không ngừng thiến một người nam nhân. Trung quanh chúng tu giả, nghe được gian xảo mẫn mà nói, rất nhiều người biểu tình đều thay đổi không tự nhiên lại, chỉ cảm thấy trong đũng quần một trận lạnh lẽo. Chương 457, tốc độ cực hạn. Giao ra thánh nữ, ta có thể tha cho người khỏi chết. Gian xảo mẫn không đi quản nữa Tân Bá Thiên đám người, ngược lại đưa mắt nhìn phía ô Chí. Lạnh lùng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Khâu nhược tuyết sắc mặt của âm trầm, chán ghét nói rằng. Gian xảo mẫn liếc khâu nhược tuyết liếm mắt, ta nói rồi, ta không dâu ngươi đối với ta có hứng thú. Chỉ cần ta đối với ngươi có hứng thú là tốt rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi! Khâu nhược tuyết tức giận, sắc mặt đều trở nên đỏ lên. Dám đánh nữ nhân của ta chủ ý. Vô luận nam nữ, đều phải chết. Ô trí trên người hiện ra cuồng bạo khí thế cơ hồ là rít gào nhất kêu lên. Không tán thưởng, lão nương tiến ngươi lên đường. Gian xảo mẫn lạnh rên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường tiên, đầu thủ hướng ô trí quất tới. Rồi kia giống như là một con hung ác độc xà một dạng, xảo quyệt quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Trường tiên rút ra ở giữa không trung, cuộn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí ba động, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, một roi này chung lại chất chứa vô số biến chiêu, khiến cho người rất là đau đầu. Chính là dựa vào cùng với chính mình roi trong tay, gian xảo mẫn mới đánh ra uy danh của mình. Của nàng roi ra vừa, chúng tu giả sắc mặt của nhất tề biến biến, rất nhiều người cái cổ đều không khỏi lui lui. Ô chí sắc bắt đầu ngưng trọng, đây tuyệt đối là hắn gặp phải một cái mạnh nhất đối thủ. Thế nhưng, hắn lại không sợ hãi chút nào. Trong tay phong liệt đao ở nguyên khí dưới sự kích thích, quyền ra từng đạo cơn lốc, sau đó một mạch hướng đối phương trưởng tiên nên đón. Cơn lốc gào thét, hướng trưởng tiên khỏa đi. Nhưng là đối phương roi ra cũng rất là linh động, ở cơn lốc chung như cá gặp nước một dạng, chút nào đều không bị ảnh hưởng. Gặp phải đối thủ. Tám linh giật tử thư. Ô trí ở trong lòng nói rằng, thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên. Đăng trái tim đen đú ám nhập hát tê tê tê, chọe đủ ạ toài. Hắn đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, thân hình khẽ động, cả người hóa thành nhất đạo mơ hồ hư ảnh, như thật như ảo, làm cho không người nào có thể nắm lấy hắn chân thân ở nơi nào. Gian xảo mẫn roi ra lấy quỷ dị khó lường nổi xưng, mỗi một đạo công kích thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng là lại khiến người ta khó mà phòng bị. Đã như vậy, ô Chí hay dùng tốc độ của mình đến chiến đấu đối phương roi ra. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi roi ra lợi hại, còn là thân pháp của ta càng tốt hơn. Ô Chí thi triển huyễn chân bước, cả người hoàn toàn hư hảo. Huyễn chân bước mặc dù chỉ là cao cấp kỹ xảo, thế nhưng cũng đã bị hắn luyện đến mức tận cùng, hơn nữa trò chơi ra tốc phụ trợ hầu như có thể sánh ngang thiên giai công pháp. Ba ba ba. Gian xảo mẫn trưởng tiền trên không trung phát ra tiếng âm thanh giòn vang, ở trong mắt của mọi người, chỉ thấy roi kia giống như là một con độc xà, tùy ý vặn vẹo luân chuyển, đồng thời lại linh động không gì sánh được. Mà ô Chí đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hoàn toàn hóa thành nhất đạo cái bóng mơ hồ, thiếp ở đối phương trên roi dài vũ động, dĩ nhiên không nhìn thẳng đối phương công kích. Trong lòng của hắn, đột nhiên mọc lên từng đạo hiểu ra, dĩ nhiên từ từ đắm chìm vào tốc độ cực hạn trong hắn giống như là một trận gió, theo đối phương trưởng tiên vũ động tùy ý rơi, ô trí hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, hắn quên còn trong chiến đấu, quên mục đích của chính mình, quên trung quanh tất cả tu giả, trong lòng của hắn vui sướng không gì sánh được, hóa thân thành một luồng thanh phong, trên không trung phiêu lãng, tự do tự tại, ung dung vui sướng. mà gian xảo mẫn cũng càng đánh càng là kinh hãi, nàng đối với mình tiên pháp phi thường có tự tin, mặc dù là rất nhiều địa giai tuột cùng cường giả, khi hắn roi ra hạ cũng chỉ có qua hư sợ hãi mệnh không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên không có thế nhưng một gã địa giai ngũ cấp con kiến hôi. nàng lập tức bắt đầu phẫn nộ trời xui đất khiến trong cơ thể nàng nguyên khí bắt đầu khởi động rốt cục làm cho ra bản thân mạnh nhất chiêu một chiêu này trời xui đất khiến vừa xuất hiện trường tiên trực tiếp sống đứng lên thay đổi càng quỷ dị hơn trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong vòng chiến quỷ ảnh trung điểm rất là khó lường trường tiên tốc độ trực tiếp tăng vọt vài lần mặc dù là ô trí cũng cảm thụ được áp lực cường đại thế nhưng Đối mặt như vậy áp lực, trong cơ thể hắn huyết dịch lưu chuyển càng nhanh hơn, toàn bộ tâm thần đều phải thư sướng, áp lực càng lớn, hắn ngược lại càng hưng phấn. Chính là loại cảm giác này, cực nhanh cảm giác, quá thoải mái. Ô chi đắm chìm trong hết sức tốc độ chung, quên mất hết thể tất cả, thân thể hắn phản xạ có điều kiện một dạng, không ngừng tránh né đối phương công kích, khiến tốc độ của mình thay đổi càng nhanh hơn. Rốt cục, hắn cảm giác mình dường như đạt được một cái cực hạn, nhưng lại có một loại không nhanh không chậm cảm giác. Đột nhiên. Trong đầu của hắn truyền đến một cổ hàn ý lạnh như băng, trong nháy mắt khiến hắn đại não thanh tỉnh không gì sánh được. Muốn đột phá sao? Hắn bình thản nói rằng. Sau đó, chỉ thấy nguyên linh tức giận tốc độ vận chuyển đống nhiên nhanh vài lần, trực tiếp ở trong ngóc ngưng tụ ra một viên nguyên linh khí kết tinh. cái này cũng đại biểu cho hắn linh tu lại tăng thêm một cấp. Theo linh tu tiến giai, tốc độ của hắn đột nhiên lần thứ hai nhanh hơn, khiến thân tâm của hắn không ngừng run rẩy hạt rẻ đứng lên, đó là hương phấn run. Tốc độ nhanh khiến người ta mí mắt chực nhảy, gian xảo mẫn càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. So với Hạo giác, người còn kém xa lắm. Gian xảo mẫn lệnh rên một tiếng, Ô Chí Huyễn chân bước thi triển ra như thật như ảo, khiến cho người khó có thể nắm lấy, hầu như đem Huyễn một mặt thi triển ngược lại cực hạng, tự nhiên lệnh trong lòng nàng khó chịu. Nhưng thấy nàng ngồi xuống lục vị yêu hồ không ngừng lay động khởi sáu con đuôi, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt chớp động ánh mắt rào hoạt, nhìn phía Ô Chí lúc, dĩ nhiên tản mát ra một cổ đặc biệt khí tức ba. Động. Theo ba động phát sinh, ô Chí hoàn cảnh chung quanh lập tức bắt đầu biến ảo đứng lên. Đối với này, chỗ tại chính mình trên thế giới ô Chí hoàn toàn không biết gì cả, hắn cảm giác tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên bay lên. Hắn ở trong hư không ngao dù, thế nhưng vẫn không phải phần cuối, hắn còn đang bay lên trên ngải, xuyên qua một cái cái hư không, cuối cùng dĩ nhiên chứng kiến một cái quen thuộc tinh cầu. Gì? Nơi đây làm sao có điểm giống trái đất ta? Trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ. Sau đó lập tức cảm giác đến không thích hợp, trong nháy mắt từ thế giới của mình trung tỉnh táo lại. Không đúng, ta làm sao có thể xem đến trái đất. Ta cũng căn bản không thể nào biết phi. Thế nhưng, ngắm nổi hết thảy trước mắt, rồi lại là như vậy rõ ràng. Bất quá, ô trí từ tu luyện đến nay, tâm tính sớm bị hắn rèn luyện vô cùng bền bỉ, lập tức biết mình tránh xử ở người khác ảo giác trong. Ảo giác sao? Ô trí thì thào một tiếng, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh xưa cũ cái gương trên gương còn có thanh phong vần quanh đang là cao cấp nguyên khí huyền phong kính phá vọng trong cơ thể nguyên khí kích phát ra huyền phong kính thượng đột nhiên bắn ra nhất đạo hào quang chung quanh cảnh tượng giống như là không trung mây mù mờ dạng tại nơi hào quang chiếu xuống nhanh chóng tăng lan dã trong lòng của hắn đắc ý phi thường sau đó chỉ nghe bùm một tiếng vang ảo giác hoàn toàn tán loạn tân ba thiên ngươi muốn chết đúng lúc này ô trí đột nhiên nghe được gian xảo mẫn một tiếng tức giận quát lớn âm thanh sau đó hắn liền cảm thấy không trung nguyên khí kịch liệt táo động, một cổ cường đại uy áp bức ép tới. hắn vội vã nhìn lại, cái này vừa nhìn, chỉ cả người khoái mắt, thân trong nháy mắt buộc phát ra mênh mông sát ý. chương 458 lục đạo tiên thế tân bá thiên người muốn chết, ô trí điên cuồng hét lên một tiếng, cực hạn tốc độ triển khai, uyển như thuấn gian di động mở dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở tân bá thiên bên người, phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo huy thế, trực tiếp chặt xuống. mà lúc này Gian xảo Mẫn trưởng Tiên vừa lúc cũng hướng Tân Bá Thiên cuốn đi, quỷ dị xảo quyệt. Đối mặt hai người tiền hậu giáp kích, Tân Bá Thiên rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển chọn tạm thời bại lui, hắn cũng không muốn đồng thời đối mặt Gian xảo Mẫn cùng Ô Chí công kích. Ô Chí bức lui Tân Bá Thiên, không có chút do dự nào, một cái lắc mình đi tới khâu nhược tuyết bên người, âm lanh chừng mắt trốn tới Tân Bá Thiên. Ngay mới vừa rồi, Tân Bá Thiên thừa dịp Ô Chí cùng Gian xảo Mẫn đang đấu kịch liệt, không còn cách nào phân thân lúc, thông suốt xuất thủ. Một mạch hướng khâu nhược tuyết trộm tới. May mà xích phong thú xem thời cơ nhanh, hơn nữa tốc độ vô biên, mới tránh thoát đối phương đánh lén. Tân Ba Thiên, ta muốn để cho ngươi chết. Ô Chí trên người hiện ra sát ý nồng nặng. Lúc này đây, hắn là thật bị làm tức giận, đồng thời lại là một trận nghĩ mà sợ. Nếu như hắn ở chế một chút từ huyến cảnh trung đi ra, khâu nhược tuyết rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Theo Tân Ba Thiên xuất thủ, những thứ khác tu giả tự nhiên không cam lòng sau đó, cũng đều xông về phía trước. Cũng may mắn gian xảo mận phản ứng rất nhanh, mới đưa tân bá thiên đánh đuổi. Mà lúc này đây, theo tân bá thiên rời khỏi, này tu giả trên mặt trong nháy mắt hiện ra đáng tiếc biểu tình. Thánh nữ đang ở trước mắt, mọi người còn chờ cái gì? Không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng, khiến nguyên bản là phi thường động tâm chúng tu giả, giống như là ăn thuốc kích thích một dạng, lần thứ hai nào về phía trước. Mà những địa giai đó cường giả tối đỉnh, dĩ nhiên cũng kẹp đang lúc mọi người trung gian, hướng ô trí đám người đánh tới. vô sỉ, Ô chí thầm mắng một tiếng, đâu còn dám đình lại, lôi xích phong thú, trực tiếp lắc mình về phía trước bỏ chạy đi. Nếu như những người này cùng hắn đơn đả độc đấu, hắn không hại sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng quần công mà nói, hắn phải có chỗ cố kỵ. S. John Z. T. S. T. Kế tiếp S. John Z. Ô chí, ngươi không phải muốn khiêu chiến mọi người chúng ta mã. Có loại không muốn chạy trốn. Nhát gan rồ bậy bạn, lời của ngươi nói chẳng lẽ là thối lắm hay sao? Nhanh lên một chút dừng lại. Chúng tu giả la to không ngừng mắng Ô Chí. Ô Chí không nhìn thẳng bọn họ kêu gào, đem tốc độ thi triển ra, đối chiếu tiểu địa đồ, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy. Rất nhanh, phía sau truy kích tu giả càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có có yêu thú tọa kỵ cường giả. Những thứ này cường giả tối đỉnh mượn tọa kỵ, ở Hắc thủy ao đầm thượng buông tẩu, như lý bình địa một dạng, trong lúc nhất thời, Ô Chí dĩ nhiên không còn cách nào đem các loại người thoát khỏi. Lưu lại thánh nữ, tha cho ngươi khỏi chết. Này cường giả tối đỉnh không ngừng khiếu hiêu. Mọi người tản mát ra huy thế cường đại, hơn nữa ngồi xuống yêu thú, đem chọn cái hát thủy ao đầm khuấy đục không chịu nổi. Nguyên bản nguy hiểm trọng trọng hát thủy ao đầm, ở những cường giả này trong mắt, giống như là hậu viện nhà mình vũng bùn một dạng, hồn nhiên không đem dấu ở trong đó độc trùng mánh thú để vào mắt. Mà này độc trùng mánh thú tựa hồ cũng cảm giác được đoàn người không dễ trọc, đều rất là thông minh ẩn nút, căn bản không dám thò đầu ra. Đây là đối với những cường giả kia mà nói. Thế nhưng ở trong mắt Âu Chí, lại lại là một chuyện khác. Không đúng, rất không đúng. Âu Chí mang theo khâu nhược tuyết, vừa hướng trước chạy trốn, một bên âm thầm cảnh giác. Bởi vì khi hắn tiểu địa đồ chung, dĩ nhiên rất khó phát hiện một cái chấm đỏ nhỏ, nơi này chính là hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong A, dĩ nhiên không có gì độc trùng mánh thu tiềm tàng, đây tuyệt đối không bình thường. Nơi đây rất có thể là một cái chân chính cường đại yêu thú địa bàn. Âu Chí ở trong lòng khẳng định nói, Rất nhiều yêu thú đều có cường đại lĩnh vực quan nghiệm, không cho phép những người khác cùng yêu thú tiến nhập lĩnh vực của mình. Vẻ mặt của hắn rất là ngưng trọng, một đôi con mắt nhìn trọng chọc vào tiểu địa đồ. Đây là một cái hiểm địa, làm sao không phải là một cái chuyển cơ chi địa. Đã như vậy, vậy mượn cái này cường đại yêu thú đến giết các ngươi. Ô trí ở trong lòng nói rằng, tốc độ của hắn thay đổi càng thêm nhanh. Dần dần, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo. Nơi đây không có hắc thủy ao đầm. Chỉ có tỉ mị xanh đậm đồng cỏ và nguồn nước, chủ yếu nhất là, nơi này nguyên khí rất là nồng nạc, cùng Hắc thủy ao đầm so sánh với, nhất định chính là một cái ở trên thiên một cái trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hắc thủy trong ao đầm vẫn còn có như vậy một chỗ thánh địa. Hậu phương truy kích mà đến chúng tu giả đồng dạng ngạc nhiên kêu lên. Rất nhanh, mọi người mà bắt đầu kích động. Mảnh này ốc đảo dĩ nhiên khắp nơi đều có thảo dược, hơn nữa còn có không ít cao cấp thảo dược. Ô trí con mắt đồng dạng trừng thật to. Phần mềm hợp trung thường thường vang lên từng đạo tiếng nhắc nhở, càng là hung hăng kích thích hắn thần kinh. Nơi đây mặc dù không có thiên tài địa bảo, nhưng là cao cấp thảo dược thực sự nhiều lắm. Thế nhưng, hắn lại không dám dừng lại đi hái tập này thảo dược. Trước không nói này truy kích mà đến cường giả không cho phép hắn thu thập, chính là còn chưa có xuất hiện cường đại yêu thú, đồng dạng khiến hắn không dám có bất kỳ vọng động. Bất quá, hắn không thải, phía sau những cường giả kia lại có rất nhiều chịu đựng không nổi, hương phấn hướng này cao cấp thảo dược đánh tới. Đúng lúc này, Ô Chí Tiểu địa Đồ Trung đống nhiên xuất hiện 6 khổng lồ điểm đỏ, tại nơi điểm đỏ hai bên trái phải vẫn còn có hai cái điểm màu lục. Thấy vậy, Ô Chí con mắt trừng càng thêm lớn. Đây là tình huống gì? Hắn có chút không dám tiếp tục hướng phía trước, khổng lồ kia điểm đỏ tự nhiên đại biểu cho cường đại yêu thú, mấu chốt của vấn đề là em gái ngươi chỉ một cái một dạng xuất hiện sáu. Mặc dù là Ô Chí, đều cảm thấy có một cổ lương khí từ đáy lòng một mạch hướng về phía trước lùi. Ô Chí Lưu lại thánh nữ, chúng ta cho phép ngươi thu thập nơi này dược liệu. Một gã địa dai tột cùng cường giả lớn tiếng kêu lên, được kêu là một cái đắc trí vừa lòng a Có những thứ này thảo dược, mặc dù cuối cùng không có được thánh nữ, đó cũng là một cái không tiểu nhân thu hoạch. Vừa nghe đến tên cường giả này thanh âm, ô chí sắc mặt của biến, nguyên bản còn có chút do dự, nhưng bây giờ lập tức làm quyết định. Các ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi. Sau đó, hắn nghĩa vô phản cố hướng sáu cái điểm đỏ tiến lên. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, chúng tu giả một cái không tra, trực tiếp bị chấn đủ thai hoa mắt. Chuyện gì xảy ra? Chúng tu giả kinh hãi, toàn bộ dừng lại thu thập động tác. Giống. Hoa. Ly. Mãng. Ti. Theo đạo kia giống lên một tiếng vang lên, tiếp tục lại là ngũ đạo bất đồng tiếng kêu truyền đến. Những thứ này tiếng kêu có có một điểm giống nhau, đó chính là ẩn chứa uy thế cường đại. Nghe đến mấy cái này tiếng kêu trong lúc nhất thời chúng tu giả sắc mặt khó coi không gì sánh được chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết không ngừng sôi trào dạ dày càng là kịch liệt nhuyễn động hoàng cấp yêu thú đây tuyệt đối là hoàng cấp yêu thú cháy mau chúng cường giả phát sinh tiếng kêu thê lương ở khổng lồ kia uy thế trước mặt bọn họ sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm địa giai đỉnh phong cùng hoàng cấp mặc dù chỉ là kém nửa bước nhưng chính là cái này nửa bước cũng cách biệt một trời trong lúc nhất thời chúng cường giả thất kinh Toa kia xuống yêu thú nghe đến mấy cái này tiếng kêu, càng là sợ đi đứng như nhũn ra. Chạy mau, chạy mau. Những cường giả này ở không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Chương 459, nuốt chương. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Chúng cường giả còn không có lao ra mảnh này ốc đảo, sáu cổ huy áp cường đại đã bức ép tới, đám đông trốn chạy lộ khẩu đóng chặt hoàn toàn. Trong nháy mắt, lục đạo khổng lồ thân hình xuất hiện đang lúc mọi người chu vi. Một con khổng lồ hắc nhưu Một đôi sừng tê rắc bén nhọn không gì sánh được, cả người giống như tiểu sơn một dạng, trên người tản mát ra huy áp cường đại. Một con độc mãng, tuy là đầu không có bùi tịch diệt dưới chân mãng xà đại, thế nhưng tại nơi độc mãng dưới bụng, lại sinh ra bốn con chân, mà tại đầu bộ, đồng dạng một cặp nô ra, trong nơi này vẫn là mãng xà A, nhất định chính là một con giao long. Một con khổng lồ bích nhãn tiềm thử, toàn thân xanh đậm, khi hắn quanh thân, độc khí vần quanh, thoạt nhìn rất là kinh người. Một con to lớn đầu chọc yêu. Phi ở giữa không trung, âm lánh quét mắt mọi người, một đôi con mắt không ngừng ở Trần Hi ngồi xuống rất ưng trên người nhìn quét, thoạt nhìn hứng thú nồng hậu, trực khiến Trần Hi cảm thấy da đầu tê dại. Một con khổng lồ thất thải chi chu, toàn thân sinh tràn đầy lục mau, đồng dạng độc khí vần quanh. Cuối cùng còn có một chỉ đôi thủ lĩnh yêu thú, một con thủ lĩnh phun hỏa diễm, một con trên đầu lận quần cơn lốc. Chỉ là, cái hai đầu này yêu thú người liền nhìn quen mắt như vậy chứ. Kia song đầu yêu thú tựa hồ cảm thụ được ô trí ánh mắt. Hai cái đầu đầu lâu toàn bộ lạc hướng Âu Chí, sau đó lộ ra thiện ý biểu tình. Trong ngay mắt, Âu Chí cũng biết, cái hai đầu này yêu thú thực sự là hắn trước kia nhìn thấy con kia, chỉ là, lúc này đây ở trên lưng của hắn, cũng không có vác hài đồng. Giống, sáu gã hoàng cấp yêu thú lần thứ hai phát sinh từng tiếng tiếng kêu khắp ốc đảo tựa hồ cũng rung rung theo đứng lên, thiên địa trở nên tất sắc. Chúng tu giả trên mặt của thay đổi chút nào không có chút máu, mà bọn họ ngồi xuống yêu thú, càng là trực tiếp quỷ dưới đất toàn thân không ngừng run rẩy. Bất quá, hiện trường vẫn có ba chỉ yêu thú đang kiên trì, bọn họ tuy là đồng dạng không còn cách nào ngăn cản cái này sáu gã hoàng cấp yêu thú uy thế, thế nhưng trên mặt lại di tán bất khuất vẻ mặt và ngạo ý. Cái này ba chỉ yêu thú theo thứ tự là ô Chí sích phong thú, gian Sảo mẫn lục Vi yêu hồ, vui bên phải U minh hỏa tích dịch. Chỉ vì cái này ba chỉ yêu thú huyết mạch đều rất phải không phàm. Nhìn thấy cái này ba chỉ yêu thú, sáu hoàng cấp yêu thú trong con ngươi dĩ nhiên toát ra tham lam quan mang Sau đó, bọn họ rất ăn ý, đồng thời hướng cái này ba chỉ yêu thú xông lại. Mà nhằm phía xích phong thú chính là đôi thủ lĩnh yêu thú và còn kia đầu chọc yêu. Xích phong, mau tránh. Ô chí lớn tiếng kêu lên. Chỉ là, lúc này, xích phong thú bị hai hoàng cấp yêu thú khí thế áp chế gắt gao, căn bản là không có cách đào tẩu. Vù vù, vù vù. Xích phong thú không ngừng quay khiếu, ô chí có thể từ trong thanh âm này cảm thụ được hắn bất khuất. Ô chí nhanh lên nghĩ đối sách. Cuối cùng nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp móc ra hai bình đốt huyết đan, mở đinh ốc nắp bình, huyết khí nồng nặc lao ra, đưa tới song đầu yêu nhãn con người chiều sáng. "Đem con này nốc thiếu đánh đuổi, hai bình này đan dược đều là ngươi đấy." Ô Chí lắc lắc trong tay đan dược cái chai, hướng đôi thủ lĩnh yêu thú kêu to lên. Kia song đầu yêu thú tựa hồ có thể nghe hiểu Ô Chí đang nói cái gì, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hướng con kia đầu chọc kêu hông khiếu một tiếng, trên người càng là hiện ra khí thế bàng bạc. Đầu trọc kia cũng là hung manh yêu thú. Đương nhiên sẽ không bởi vì song đầu yêu gầm lên giận dữ, liền buông tha đến miệng con mồi, đồng dạng phát sinh nhất đạo lê e e e e ý ra a à, à à, khí tức nhanh chóng kéo lên cao, không chút nào kém hơn song đầu yêu. Hai người khí thế của triển khai, cứ như vậy ràng co, thỉnh thoảng phát sinh nhất đạo giống lên một tiếng. Chỉ là rất nhanh, lưỡng chỉ yêu thú dĩ nhiên đồng thời thu liễm khí hơi thở, khiến ô trí kinh nghi không nớt. Bọn họ đạt thành nhất định hiệp nghị. Ô trí đập trong lòng nghi ngờ nói. Khi lưỡng Chỉ Yêu Thú đồng thời đi tới trước mặt của hắn lúc, hắn càng thêm xác định suy đoán của mình. "Ta Ô Chí không phải một cái người hẹp hòi, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm ta ở an toàn của nơi này, cái này cho các ngươi thêm hai bình đốt huyết đan." Ô Chí tay trái nhất truyện, lại là hai bình đốt huyết đan xuất hiện ở trong tay. Lưỡng Chỉ Yêu Thú thấy vậy, con mắt càng thêm lượng, không được điểm ngẩng đầu lên. Đối với lần này, Ô Chí phi thường thỏa mãn, hắn cũng không sợ lưỡng Chỉ Yêu Thú đổi ý, trực tiếp đem bốn bình đan dược nhưng cho bọn hắn. Vù vù, vù vù. Xích phong Thú thấy vậy, lập tức phát sinh kháng nghị tiếng tê ừ. Đốt huyết đan là của hắn đồ ăn vặt, nhưng bây giờ muốn phân cho người khác, nó tự nhiên phi thường không vui. Ai bảo thực lực của ngươi quá yếu, không chia cho người khác, ngươi sẽ bị người phân chia đồ ăn. Bốn bình đan dược đổi một cái mạng cùng hai cái đại bảo tiêu, ngươi liền vui trộm đi. Vù vù, vù vù. Nghe ô Chí mà nói, xích phong Thú cảm giác càng thêm ủy khuất. Bất quá, ô Chí tâm lý đúng là vui trộm. Bốn mình đốt huyết đan với hắn mà nói tính là gì Có thể đổi hai hoàng cấp bảo tiêu Khiến hắn đắc ý không nớt Gào Ô trí bọn họ xem như là thoát khỏi nguy hiểm Thế nhưng những địa giai đó tột cùng cường giả lại nguy hiểm Mặt khác bốn đầu hoàng cấp yêu thú cũng sẽ không nhẹ dạ Đầu tiên là lục vi yêu hồ cùng U Minh hỏa tích dịch Trực tiếp bị bọn họ cắn phá thành mảnh nhỏ, Tiên huyết vẩy ra Tiếng kêu rên liên hồi May mà gian xảo mẫn hỏa thuận vui vẻ bên phải phản ứng cấp tốc Trước tiên thoát đi đi ra ngoài mới tránh thoát một kiếp. Bất quá, chứng kiến mình yêu thú hạ chẳng thê thảm như thế, sắc mặt của bọn họ đều phi thường lộ nhã. Tứ thủ linh yêu thú nuốt chứng lượng chỉ yêu thú, vưu có chút chưa thỏa mãn, sau đó sẽ lần đánh về phía còn lại yêu thú. Trong lúc nhất thời, yêu thú tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, huyết thủy hầu như đều phải đem ốc đảo nhuộm đỏ. Chúng tu giả đối mặt đây hết thảy, cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Một tên trong đó tu giả mắt thấy những thứ này, hoàng cấp yêu thú đang ở nuốt chứng bọn họ tọa kỵ, thân hình khẽ động, liền muốn nhân cơ hội thoát đi đi ra ngoài, nhưng không nghĩ con khổng lồ bích nhãn thiểm thử đột nhiên bắn ra thật dài đầu lưỡi trực tiếp đem cuốn vào đến trong miệng, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh đã bị cái này bích nhãn thiểm thử nuốt vào. So với việc này yêu thú, tên này tu giả hình thể thực sự quá nhỏ gầy. Đem tên này tu giả nuốt chứng phía sau, bích nhãn thiểm thử âm lên ánh mắt ở chúng tu giả trên người liếc giống nhau, tựa như đang cảnh cáo. Chúng tu giả nhìn đây hít thở, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không nữa tu giả dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, mọi người tọa kỵ đã bị những thứ này hoàng cấp yêu thú nuốt chửng hết sạch, ngay cả một mảnh đầu khớp xương cũng không có còn lại. Sau đó, vài tên yêu thú lại bắt đầu đưa mắt nhìn sang chúng tu giả, khiến sắc mặt của mọi người phải biến đổi. Chư vị, hiện tại không liều mạng mệnh, liền không có cơ hội, mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể còn có một chút hy vọng sống. Trần Hy móc ra nguyên khí, hướng mọi người kêu lên. Những thứ này tu giả có thể tu luyện tới địa giai đỉnh phong. Tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ nghe được Trần Hy mà nói, đều im lặng không lên tiếng cầm ra nguyên khí của mình, sau đó gắt gao rửa cùng một chỗ. Ô Chí, ngươi có phải là cố ý hay không? Tần bà thiên trừng mắt Ô Chí, tức giận kêu lên. Ta nói rồi, muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Ô Chí lạnh lùng đáp. Đối với mọi người tình cảnh, hắn không có bất kỳ đồng tình. Những người này dám can đảm đánh khâu nhược tuyết chủ ý, vậy sẽ phải chết. Chương 460 Đột nhiên tới đánh lén. Giống. Bốn con hoàng cấp yêu thú nhìn chằm chằm chúng cường giả, phát sinh nhất đạo giống lên một tiếng. Hoàng cấp yêu thú trên người tán phát ra cường đại uy thế, để cho bọn họ sợ hãi không nớt, từng cổ một khổng lồ bóng ma ở trong lòng của mọi người hiện lên, để cho bọn họ sợ hãi không nớt. Đối mặt hoàng cấp yêu thú, hơn nữa còn là bốn con, trong lòng của mọi người mọc lên một cổ cảm giác vô lực. Địa giai cùng hoàng cấp sự tranh lệnh giống như một ngọn núi, căn bản không phải dựa vào số lượng là có thể bù đắp. Cái loại này cảm giác đè nén, cơ hồ khiến chúng tu giả điên cuồng. Thế nhưng lúc này lại không có bất kỳ người nào có chút gì động, càng không có người nói cái gì chung sức hợp tác, cùng chống chọi với yêu thú. Ở nơi này bốn gã hoàng cấp yêu thú trước mặt, bọn họ tất cả phản kháng đều là phí công. Ô Chí, ta xin lỗi ngươi, ta không muốn ngươi, van cầu ngươi khiến những thứ này hoàng cấp yêu thú bỏ qua cho ta đi. Rốt cục một gã địa giai cường giả tối đỉnh không chịu nổi áp lực, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hướng Âu Chí cầu thận. Mà lúc này, ở trong lòng của mọi người, đã nhận định, những thứ này hoàng cấp yêu thú khẳng định cùng Âu Chí có quan hệ, nói cách khác, hai gã yêu thú tại sao phải bảo hộ ở Âu Chí đám người trước mặt. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng địa giai cường giả tối đỉnh thật lợi hại đây, nguyên lai cũng một người nhát gan sợ chết quỷ. Âu Chí hừ lạnh liên tục, thân tình cực kỳ chẳng đáng. Hắn mặc dù không cách nào khống chế này yêu thú, thế nhưng nếu muốn cứu những người này vẫn là có thể. Chỉ bất quá muốn lãng phí mấy chai đốt huyết đan mà thôi. Thế nhưng, hắn sẽ đi cứu sao? Cái này rõ ràng là không có khả năng. Những người này đưa hắn đẩy vào như vậy tuyệt cảnh, lại dám can đảm đánh khâu nhược tuyết chú ý, hắn há lại sẽ đơn giản buông tha bọn họ. Duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, hắn không còn cách nào thân thủ đem các loại người chém giết. S. John 80 giật tử thư S. Hoa! Con khổng lồ bích nhãn thiểm thử hú lên quái dị, thật dài đầu lưỡi đột nhiên vươn. Quyển nếu một đạo như tia chớp, nhanh chóng đem một gã tu giả quyển vào trong miệng, sau đó thôn vào trong bụng. Không có bất kỳ dấu hiệu, một gã địa giai cường giả tối đỉnh liền chết đi như thế, hơn nữa còn là chết không toàn thầy. Địa giai cường giả tối đỉnh, ở hoàng cấp yêu thú trước mặt đồng dạng vẫn là con kiến hôi. Giống. Mãng. Http. Ti. Mặt khác ba gã yêu thú cũng bắt đầu hành động, phân biệt chảo một gã cường giả ăn đi, một mạch nhìn ô chi tê cả ra đầu. Đây chính là địa giai cường giả tối đỉnh A, kém một bước liền có thể đi vào hoàng cấp, bây giờ lại thành những thứ này hoàng cấp yêu thú thức ăn. Hắn mặc dù rất muốn sát những cường giả này, nhưng nhìn đến bọn họ kết quả như thế này, trong lòng cũng có chút một ít chắc cẩn. Ô chí, ta biết sai, ta không muốn chết a, Người tha ta đi. Van cầu ngươi, tha ta đi. Chúng tu giả rốt cục không chịu nổi loại này tử vong kiềm nén, đều hướng ô chí quỵ cầu đứng lên. Đường đường địa giai cường giả tối đỉnh. Ở phía sau dĩ nhiên buông tất cả tôn nghiêm. Mặt mũi rất trọng yếu, nhưng nếu là không có sinh mệnh, lưu mặt mũi kia thì có ích lợi gì. Ô chí, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, chúng ta không bao giờ. Nữa cùng ngươi tranh đoạt thánh nữ. Chúng ta đem thánh nữ tặng cho ngươi. Đúng lúc này, Tân Bá Thiên cũng mở miệng nói chuyện, bất quá từ trên mặt của đó có thể thấy được, kỳ thực nội tâm của hắn tức giận vô cùng. Đúng đúng đúng, ta không bao giờ. Nữa cùng ngươi tranh đoạt thánh nữ. Chúng ta đem thánh nữ tặng cho ngươi Chúng tu giả trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng hướng ô Chí hô. Nghe được chúng cường giả nói, ô Chí sắc mặt của trở nên càng thêm âm trầm, đồng thời lại chẳng đáng tốt cùng. Không cùng ta tranh đoạt thánh nữ. Đem thánh nữ nhường cho ta. Hắn mỗi một câu nói, trên mặt châm trọc thì càng cường liệt vài phần. Thánh nữ nguyên buồn chính là nữ nhân của lão tử, cần các ngươi phải khiến sao. Các ngươi lại có tư cách gì? Xin lỗi, những thứ này hoàng cấp yêu thú không liên quan với ta, ta cũng vô pháp ra lệnh cho bọn họ. Ô Chí nhún nhúng vai, rất là tùy ý nói rằng. Chớ nói hắn không cách nào không chế những thứ này yêu thú, đó là có thể chi phối những thứ này yêu thú, hắn cũng sẽ không đi chợ giúp những thứ này tu giả. Ô Chí, người ta đều là thiên huyền tông đệ tử, xem ở đồng xuất một môn phần thượng, ngươi và những thứ này yêu thú nói một chút, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta bật người liền rời đi nơi này, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở trước mắt ngươi. Trần Hi khẩn cầu nhất nhìn Ô Chí, lúc này, Hắn không nữa thân là địa giai cường giả tối đỉnh kiêu ngạo. Hắc hắc, bây giờ nhớ lại chúng ta là đồng môn đệ tử, sớm cần gì phải đi. Ô trí lạnh lùng hừ nói, không nhúc nhích chút nào. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, tin tức này đối với ngươi trọng yếu phi thường. Trần Hi sắc mặt của biến biến, cuối cùng đột nhiên nói rằng, tựa như hạ cái gì quyết tâm. Ồ, ngược lại muốn nhìn một chút tin tức của ngươi có đáng giá hay không một cái mạng. Kỳ thực, ta là Long Hạo Dương trưởng lão phái tới. Mục đích đúng là là giết chết ngươi. Vậy thì thế nào? Hắc hắc, đối với ngươi, ta còn không có để vào mắt. Ô Chí bất vi sở động, hắn đã sớm biết Long Hạo Dương không biết từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới lại phái một cái Trần Hi qua đây, chỉ là Long Hạo Dương cũng quá coi thường bản thân. Trên mặt của hắn lộ ra khinh thường biểu tình. Nghe được Ô Chí mà nói, Trần Hi trong lòng trong nháy mắt giận dữ, thế nhưng nhìn sang này hoàng cấp yêu thú, lại cứng rắn xanh xanh nhịn xuống đi, Ô Chí lại dám như thế coi rẻ bản thân. Điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Bất quá, tình thế bức người mạnh, hắn chỉ có thể nhịn ở, tùy y ô Chí nhục nhã. Long hạo dương trưởng lão còn phái một cái hoàng cấp cường giả đến đây, chỉ là không biết, vì sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Trần Hy rất nhanh nắm tay, bất đắc dĩ nói. Hoàng cấp cường giả. Ô Chí trong mắt đống nhiên bộc phát ra một thần quang, trong cơ thể sát khí hiện lên. Không có khả năng, Long hạo dương cũng chẳng qua là hoàng cấp mà thôi, làm sao có thể khu động một gã hoàng cấp cường giả. Ngươi muốn sống, cũng không cần cầm lời nói dối như vậy lừa gạt ta." Tô Chí mặt tâm trầm, lạnh như băng nói rằng: Tên Thiên Hoàng cấp cường giả là Long Hạo Dương người hầu, từ nhỏ sẽ theo ở Long Hạo Dương bên người, tùy Long Hạo Dương cùng nhau tu luyện, chỉ bất quá vận dấu dếm rất sâu mà thôi. Nếu dấu dếm rất sâu, ngươi lại là như thế nào biết được?" Tô Chí giọng của càng thêm băng lãnh. Trần Hi trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, ta đã từng là Long Hạo Dương trưởng lão tin cậy nhất đệ tử, cái giải thích này đủ. Đến lúc này Ô chí phải tin tưởng hắn, các phong đệ tử khi đạt tới địa giai sau đó, liền sẽ tự động tấn chức thành tinh duệ đệ tử, trần Hi không có tu luyện tới địa giai trước đây, là Long hạo dương đệ tử cũng là phi thường có khả năng. Đột nhiên, ô chí trong lòng máy động, trong nháy mắt cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ, còn có một tiêu nhàn nhạt sát cơ, nhanh chóng hướng mình tới gần. Sát cơ đưa hắn gắt gao tập trung, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, một mạch hoảng sợ hắn lông tơ căn căn dựng thẳng lên Từ người nọ tán phát uy thế đến xem, tất nhiên là một gã hoàng cấp cường giả. Lẽ nào, người này chính là Long Hạo Dương người hầu? Hắn biết, bản thân căn bản là không có cách ngăn trở người này đánh lén. Trong lúc nhất thời, hắn sinh mệnh gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà hắn đồng tử càng là trừng lớn lớn, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất hướng tới tuôn ra. chương 461, Hoàng cấp cường giả một kích. Ô trí tuyệt đối không phải một cái chấp nhận người. Đối mặt Hoàng cấp cường giả đánh lén trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất vận chuyển, trong nháy mắt kích phát ngào lòng nhuận giáp phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên khí khải, sau đó bố trí một đạo huyền ban vẫn. Xích phong, đi mau. Hắn cơ hồ là rít gào nhất hướng xích phong thú gầm lên, thần sắc vô cùng dữ tợn. ở trong mắt hắn, loé ra vẻ điên cuồng. nếu không còn cách nào tránh, vậy cũng chỉ có nghẹn kháng. Hoàng cấp cường giả thì như thế nào? Hắn cũng không tin còn đỡ không được đối phương một kích. Ô Chí phản ứng sao mà cấp tốc, dù vậy, hắn vừa mới làm xong những thứ này, hoàng cấp cường giả đánh lén cũng đã đến. Chỉ thấy một con bàn tay gầy gò đống nhiên từ trong hư không lộ ra, không có chút nào nguyên khí ba động, nhẹ đông hướng ô Chí đánh ra. Ô Chí trong hai mắt lóe ra vẻ ngạo nghễ, chơ mắt nhìn đột nhiên xuất hiện bàn tay. Thân hình của hắn như giống như núi cao, đối mặt hoàng cấp cường giả một kích, ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngang nhiên đứng thẳng. Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay kích thích ra trong cơ thể tất cả nguyên khí cùng nguyên linh khí, đột nhiên chém ra một đạo chói mắt thất luyện, một mạch hướng tay không nên đón. Chém liên tục phần mềm hặc mở ra, công kích ra tốc, gấp bội phần mềm hặc mở ra, các loại phụ trợ phần mềm hặc trước tiên khởi động. Công tử quyết khởi động. Sát tử quyết khởi động. Cái này hết thệ tất cả, toàn bộ tập trung ở cuồng bạo nhất đao trong. Hây a! Ô trí quát lớn lên tiếng, khí thế trên người sắc bén không gì sánh được, cái này nhất đao đúng là hắn mạnh nhất công kích huyền băng ngạo khí chém. 3. Cường đại công kích đánh vào khô trên tay, nộn nhạo lên vô cùng nguyên khí ba đậu. Thế nhưng, khô tay lại không có chút nào đình chỉ, vẹn vẹn chỉ là con ngón đúng ra, ô trí cuồng bạo đao chém, trực tiếp đã bị đánh tán. S. John Z. T. S. T. kế tiếp S. John Z. Thiên địa nguyên khí điên cuồng nhất cuồn cuộn. Ô trí hai mắt trừng thật to, tối nghĩa nhìn đây hết thảy. Hoàng cấp cường giả thực sự hắn cường đại. Dù cho hắn thi triển ra mạnh nhất công kích, Ở trong mắt của đối phương cũng chẳng qua là một ngón tay sự tỉnh. Tay khô không có bất kỳ ngừng kinh doanh, tiếp tục hướng Ô Chí đánh ra đi. Ô Chí trợn mắt nhìn trước người Huyền Băng khiên tại nơi tay khô áp bách dưới nghiền nát, tiếp theo là mặt ngoài thân thể nguyên khí khải, đồng dạng là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh nát. Đăng trái tim đen đú ám nhập http, choẹ nổ ạ toải. Nhìn đây hết thảy, Ô Chí trong lòng bất đắc dĩ tột cùng. Khô thủ hấn ở Ô Chí ngực, một cổ bàng bạc lực mạnh trong nháy mắt truyền khắp Ô Chí toàn thân cả người hắn giống như diều đứt dây một dạng một mạch hướng về sau bay ra ngoài giữa không trung ô chí phun ra tiên huyết hình thành nhất đạo đường ba gia bùn bầu trời hoàn toàn đọng đầu ầm ô chí thân thể ngã trên mặt đất sau đó lại về phía trước trượt một khoảng cách trực tiếp rơi vào hắc thủy ao đầm sát biên giới vẹn vẹn chỉ là thiếu chút xíu nữa hắn sẽ rơi vào hắc thủy ao đầm ô đại ca khâu nhược tuyết quá sợ hãi kinh hoàng kêu to lên sau đó cơi xích phong thú liền hướng ô chí tiến lên Đây hết thể nói đến phong thả, lại vẹn vẹn chỉ là sát na giữa sự tình. Các loại đôi thủ lĩnh yêu thú và đầu chọc cưu phản ứng lại thời điểm, ô chi đã bị đánh bay ra ngoài. Giống, ly, lưỡng chỉ yêu thú trong nháy mắt giận dữ, ô chi thế nhưng ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ à, hiện tại đột nhiên chạy đến một cái hoàng cấp cường giả, dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ, đem ô chi đánh bay, đây quả thực là vẽ mặt, nhưng lại có phi thường văng rội. Lưỡng chỉ yêu thú thân trong nháy mắt buộc phát ra hung hãn khí tức Con kia đến từ yêu thú trời sinh rất tính hung bạo, tàn nhẫn, bưu hãn. Song đầu yêu trong đó một con thủ lĩnh phun ra một đoàn băng hỏa, một con khác trên đầu lại quyển ra nhất đạo cuồng phong, đồng thời hướng người đánh lén đánh tới. Đầu chọc cưu càng là trực tiếp phiến khởi to lớn cánh chim, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của người kia, một đôi bén lợi chảo một mạch hướng đỉnh đầu của người kia nắm lên, khí thế hung hãn. Đối mặt hai giận dữ yêu thú, mặc dù người đã là hoàng cấp cường giả, cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể tuyển chọn né tránh chỉ là ở hai gã hoàng cấp yêu thú trước mặt hắn mặc dù là muốn chạy trốn trong lúc nhất thời cũng phi thường chắc trở hơn nữa ô trí té lăn trên đất sau đó lần thứ hai cuồng thổ một cửa tiên huyết cả người sắc mặt tái nhợt cực kỳ không có chút nào huyết sắc khâu nhược tuyết từ xích phong thú thượng nhảy xuống vọt thẳng đến bên người của hắn đưa hắn đỡ dậy ô đại ca ngươi hù chết ta khâu nhược tuyết trong mắt tràn đầy nước mắt khí đau khổ nói trong cơ thể nàng nguyên khí tuôn ra Kích thích phía sau Hồng Liên càng thêm diêm dúa lẳng lơ, Hồng Liên tán phát ra đạo đạo ánh sáng đỏ ngòm, đem Ô Chí Che phủ ở trong đó. Theo hào quang màu đỏ ngòm kia vào vào bên trong cơ thể, Ô Chí thương thế dĩ nhiên đang nhanh chóng khôi phục. Khâu Nhược Tuyết Hồng Liên huyết mạch lại vẫn có thể chữa thương. Ô Chí kinh dị ngắm khâu Nhược Tuyết liếc mắt, trải qua hào quang màu đỏ ngòm kia trị liệu, thương thế của hắn khôi phục không ít, chợt vật nói ra, "Không có việc gì." Sau đó, chỉ thấy hắn vạch trần áo khoác của mình. Nhất kiện rách mướp phần mềm xuất hiện ở trước mắt, thật tốt nhất kiện cao cấp nguyên khí, cứ như vậy báo hỏng. Ô Chi tối nghĩa than thở, chính là bởi vì món này ngao long nhuyễn giáp, ô Chi mới tránh được một kiếp, dù vậy cũng bị một trưởng kia có chết kiếp. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhuyễn giáp, đối với hoàng cấp cường giả thực lực có khắc sâu hơn hiểu rõ. Không chết, dĩ nhiên không chết. Chúng điệu giai cường giả thấy vậy, từng cái kêu lên sợ hãi. Ô Chi dĩ nhiên đỡ hoàng cấp cường giả một kích. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình Mà lúc này Đang cùng lưỡng chỉ yêu thú chiến kịch liệt hoàng cấp cường giả Thấy ô trí không chết Cả người đều không khỏi lắc lắc Người cường giả kia tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được Lại tận lực bất hòa hai hoàng cấp yêu thú cứng đối cứng Trong lúc nhất thời lưỡng chỉ yêu thú dĩ nhiên không làm gì được hắn Mà lúc này Hoàng cấp cường giả trong con ngươi lại lóe ra kinh người thần quang Nhưng thấy thân hình hắn khẽ động Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh Sau đó lăng không dựng lên lần thứ hai đánh ra một trường hướng ô Chí công kích đi hắn là quyết định nhất định phải đưa ô Chí với Tử Địa A chửi thêm một tiếng cảm thụ được làm run sợ lòng người vĩ áp ô Chí trực tiếp tức giận mắng lên tiếng thế nhưng thương thế hắn thực sự quá nặng mặc dù có khâu nhược tuyết hồng liên huyết mạch trợ rút thương thế kia cũng không phải tạm thời có thể trị hết lẽ nào ta ô Chí hôm nay thật muốn vẫn lạc hơn thế sao Ô Chí ngang thiên trường thán không hứng nổi chút nào ngăn cản chi niệm ngao long nhuyễn giáp đã bị phá hủy Hắn hiện tại mặc dù là muốn chống lại, đó cũng là hưu tâm vô lực. Nhược tuyết, đi mau. Hắn sử suất toàn thân tất cả khí lực, ra sức đem khâu nhược tuyết đẩy ra ngoài. Không. Khâu nhược tuyết sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng kêu lên. Giống. Lệ. Mà lúc này, lưỡng chỉ yêu thú cũng rốt cục bạo tẩu, cái này tu giả triệt để làm tức giận bọn họ, trước một lần là ở ngay trước mặt bọn họ đánh lén ô trí, hiện tại đang thẳng thắn là không nhìn thẳng bọn họ. Xì nhục Lưỡng chỉ yêu thu tiếng giống to, đồng thời thi triển ra mạnh nhất công kích, hướng hoàng cấp cường giả công tới. Chỉ là, đối với lần này, hoàng cấp cường giả huyện như không nghe thấy, vẫn cô chấp hướng ô Chí đập tới. Cho dù là không nên tánh mạng của mình, hắn cũng muốn đem ô Chí giết chết. Cái này hoàng cấp cường giả có cường đại chấp nghiệm. Chương 462, một đám giác rưỡi. Một cổ nồng nặc tử vong mùi vị ở ô Chí trong lòng tàn mắt ra. Đối mặt với cái này không còn cách nào thấp một trường. Trong lòng của hắn chỉ một cái một dạng bình tĩnh trở lại. Nếu không còn cách nào tránh né, vậy thì tới đi." Ô Chí ở trong lòng thì thào nói rằng, sau đó mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hực. Mặc dù là chết, hắn cũng phải đứng chết, vừa rồi một cái, cái thật sự rất đau nhức đau quá. Mắt thấy cái này lưỡng bại câu thương một trưởng sẽ đánh vào Ô Chí trên người, bầu trời nguyên khí đột nhiên truyền đến từng đạo khô nóng cảm giác. Toàn bộ Hắc Thủy Ao đầm bầu trời nguyên khí, tựa như lập tức thay đổi hoàn dược, tràn đầy nồng nặc bạo liệt khí tức. Nhất đạo sao hỏa trống rông sinh ra, sau đó đông nhiên vỡ ra được, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, trực tiếp hướng hoàng cấp cường giả bay tới. Hoàng cấp cường giả nhìn thấy bạo liệt hỏa diễm, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem, hắn hướng bước ra lui lại, thế nhưng hết thể đều đã muộn. Ngọn lửa kia tốc độ dĩ nhiên rất nhanh không gì sánh được, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, trong chốc lát đưa hắn bao ở trong đó. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, sau đó lại nhanh chóng biến mất, tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hòa diễm chống rống sinh ra, trên không trung cuốn một cái, sau đó lại lần nữa biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều ngạch mét có xuất hiện qua. Mà nguyên bản tấn công về phía ô trí hoàng cấp cường giả cũng đã biến mất. Một đoàn cho bụi trên không trung phiêu đảng, ô trí kinh ngạc nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cả người đều dại ra xuống tới. Nhưng là một cái hoàng cấp cường giả A, cứ như vậy bị giết hết. Một điểm vết tích đều không có để lại. Đây hết thảy giống như là ảo giác một dạng, là như vậy không chân thực. Thế nhưng, rồi lại chân thiết phát sinh ở trước mặt mọi người. Còn như những địa giai đó cường giả tối đỉnh, lúc này cũng cùng ô trí một dạng, đồng dạng không thể tin được sự thật trước mắt. Rất nhiều người đều dùng sức xoa xoa mình con mắt, thế nhưng mở mắt ra, thấy vẫn là đoàn kia cho bụi. Sư phụ người hầu, cứ như vậy bị chém giết. Đây chính là hoàng cấp cường giả A. Trần Hy hai mắt xin ốc, lăng lăng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn con mắt đống nhiên bộc phát ra nhất đạo cường quang, có thể ung dung chém sát hoàng cấp cường giả chẳng lẽ là thiên giai cường giả nghĩ đến thiên giai cường giả bốn chữ này trần hy không khỏi kích linh linh đánh cái dùng mình trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ đây rốt cuộc là tình huống gì hắc thủy trong ao đầm tại sao có thể có thiên giai cường giả đầu của hắn đã có chút không chuyển qua đến chớ mắt nhìn một gã hoàng cấp cường giả ở trước mặt mình vẫn lạc, ô chi trong lòng vô cùng phức tạp đồng thời cũng âm thầm thở phào lao tử lại vẫn sống đây chính là ô chi tâm tình lúc này có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác Nhưng là vẻ mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Ở tử vong trước mặt bồi hồi một vòng, ô trí cảm thấy mình tâm trí trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đồng thời, đối với thực lực khát vọng càng thêm mánh liệt. Một cái hoàng cấp cường giả A, là hoàn toàn có thể miểu sát sự tồn tại của mình, bây giờ lại ở trước mặt mình bị người miểu sát, điều này làm cho hắn cảm khái không thôi. Sau đó, hắn quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, ở, một ông già nắm một đứa 8 tuổi 2 đồng, đang chậm rãi đi về phía này. Mặc dù là hát cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của hắn, hai chân của hắn đạp nước gợn như lý bình điện. ô ô, đúng lúc này, nguyên bản kiêu ngạo cuồng vọng sáu chỉ yêu thú, toàn bộ quỳ giảm dưới đất, thần tình kia cung kính không gì sánh được. những thứ khác tu giả cũng cảm giác được không đúng, theo ô chi ánh mắt cũng chứng kiến một ông giả cùng hài đồng. t e z u i e n n n e t, trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai khẩn trương. thiên giai cường giả, nhất định là thiên giai cường giả. trong lòng của mọi người dao động động không ngừng. Chúng tu giả ngừng thở, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lão nhân kia cùng hai đồng, trong hai mắt tràn đầy sùng kính cùng vẻ kính sợ. Thiên giai cường giả hầu như chính là đứng ở Huyền Linh Đại Lục đỉnh cao nhất tồn tại, đó là chân chính cường giả. Lão giả chậm rãi mà đến, thế nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Lúc này một cái phi thường thông thường lão giả, mặc nhất kiện hôi sắc áo choàng, sắc mặt bình thản cực kỳ. Mọi người cũng không có từ trên người ông lão cảm thụ được bất kỳ nguyên khí ba động, nhưng là lại có một cổ vô hình áp lực ra bay giờ trong lòng không thể ngăn cản. Đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Đứa bé kia đột nhiên hướng về phía Ô Chí nói rằng, tựa hồ phi thường hài lòng. "Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt." Ô Chí cười ha hả nói, sau đó hướng về phía lão giả kia cúp một cùng, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, xin nhận Ô Chí cúi đầu. Chỉ là, lão giả kia lại tựa như không có nghe được một dạng, một đôi con mắt ở chúng tu giả trên người dò xét, cuối cùng mới dừng lại ở Ô Chí trên người. "Nếu không phải tiểu ngư nhi nói ngươi hiểu được luyện đan, bản tôn sao lại cứu ngươi? lão giả thanh âm bình thản, lại ẩn chứa vô tận uy áp, đồng thời lại lạnh lùng tuyệt cùng, làm cho một loại sinh nhân vật cận cảm giác. sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang song đầu yêu cùng đầu cho yêu, liền một cái hoàng cấp một cấp rác rưởi đều đối phó không. ta lưu các ngươi còn để làm gì? lời vừa ra khỏi miệng, lão giả này lập tức phải xuất thủ, lại bị bên cạnh hải đồng trợ trụ. gia gia, độc hỏa cùng nốc thiếu là bạn của tiểu ngư như đây. nghe được con cá nhỏ nói lão giả kia thần sắc trầm rãi, sau đó lạnh lùng nói ra, nể mặt tiểu ngư nhi, lưu các ngươi một mạng, phế vật. Đôi thủ lĩnh yêu thú và đầu chọc kêu lập tức lộ ra một cảm kích biểu tình, nhìn phía con cá nhỏ ánh mắt rất là nhu hòa. Còn có các ngươi, nếu như đem người ăn sạch, ta đi đâu mà tìm dược đồng. Nếu là bọn họ trung gian có luyện đan sư, đem mạng của các ngươi toàn bộ bồi thượng cũng đền không. Mặt khác tứ thủ lĩnh yêu thú lập tức túi đầu, cả người đều bắt đầu run rẩy. Ra ra Tiểu Ngư Nhi lại bắt đầu làm nũng đứng lên. Lão giả tựa hồ đối với Tiểu Ngư Nhi rất là thương yêu, thương tiếc sờ sờ đầu của hắn, nếu không phải Tiểu Ngư Nhi cầu tình, ta đã sớm giết các ngươi, một đám rắc rưởi. Mọi người nhìn lão giả răn dạy sáu gã hoàng cấp yêu thú, không ai dám lên tiếng. Đó cũng đều là hoàng cấp yêu thú à, ở thiên giai cường giả trước mặt, đó chính là cùng bọn họ nhất con kiến hôi. Hơn nữa, lão giả này tính tình tựa hồ phi thường không tốt, mọi người bắt đầu lo lắng đứng lên gian dẻ một phen sáu con hoàng cấp yêu thú, lão giả lại đưa mắt nhìn sang chúng tu giả, lạnh lùng nói ra: các ngươi ai là luyện đan sư? đứng ra. thế nhưng lại không ai đáp lại hắn, khiến hắn cảm thấy một trận thất vọng. đúng lúc này, tân bá thiên lại khiếp khiếp đi tới, tiền bối, ta luyện chế qua một đoạn thời gian đang ăn hiện tại đã là tam phẩm luyện đan sĩ. mới tam phẩm. phế vật. ánh mắt của lão giả ở tân bá thiên trên người đảo qua, lạnh rên một tiếng, thanh âm kia đánh vào tân bá thiên trong lòng lại làm cho hắn trực tiếp đánh cái dùng mình, vẻ mặt sợ hãi liếc lão giả liếc mắt, không dám tiếp tục hé răng. Tiền bối, tiểu tử là thất phẩm đàn tông, nếu như tiền bối có gì cần, xin cứ việc phân phó tiểu tử là được. Lúc này, ô trí đứng ra, không người hướng đối phương nói rằng. Chương 463, Phát Đạt. Thất phẩm đàn tông. Nghe được ô trí nói mình là thất phẩm đàn tông, sắc mặt ông lão rốt cục hòa hoãn một ít, thế nhưng sau đó lại có chút thất vọng. Mị ẩn hủ ạ tạn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Xem đến vẻ mặt ông lão, ô Chí trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào thất phẩm đan tông còn không còn cách nào thỏa mãn đối phương sao? Thất phẩm đan tông quả thật không tệ, thế nhưng ta cần cũng bắt phẩm đan tông. Ai? Vừa nói, lão giả kia thở dài, trên mặt đầy bất đắc dĩ. Đây cũng là ô Chí ở trên mặt lão giả lần đầu tiên chứng kiến còn lại biểu tình. Ra ra, không có chuyện gì. Tiểu Ngư Nhi không có chuyện gì. Tiểu Ngư Nhi ngẩng đầu, hướng lão giả an ủi. Phi thường hiểu chuyện. Yên tâm đi, Tiểu Ngư Nhi, gia gia chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn đem bệnh của ngươi chữa cho tốt. Ánh mắt của lão giả thay đổi nhu hòa, rất là kiên định nói rằng. Tô Chí nhìn hai người, trong lòng xúc động phi thường lớn, hắn đột nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên gặp phải con hứng cá nhỏ thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền từng nói qua, hắn đến Hắc Thủy Ao đầm là vì chữa bệnh. Nhìn Tiểu Ngư Nhi tái nhợt sắc mặt cùng thân thể gầy yếu, Tô Chí đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Tiên bối Ta mặc dù là thất phẩm đàn tông, thế nhưng chỉ cần cho ta cung cấp đầy đủ thảo dược, dùng không bảy ngày, ta nhất định sẽ tấn thăng đến bát phẩm đàn tông. Ô chí đột nhiên nói rằng, giọng nói vô cùng khẳng định. Nghe được ô chí mà nói, trên người ông lão đông nhiên bột phát ra khí thế ngập trời, trong không khí càng là di tán nồng nặc hỏa nguyên tố. Người chắc chắn chứ. Lão giả nhìn tròng trọc vào ô chí, thần tình có vẻ kích động vô cùng. Ta xác định. Ô chí vô cùng khẳng định nói, đồng dạng nhìn chầm chầm đối phương để biểu hiện tự tin của mình. Được, ta cho ngươi thập ngày, chỉ cần ngươi tân chức bắt phẩm đàn tông phía sau, giúp ta luyện chế ra một lò đan dược, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp lại ngươi. Lão giả kích động kêu lên. Bất quá, hắn cũng quả thật có nói lời này thực lực. S. John Z. T. S. T. kế tiếp S. John Z. Ta cũng rất thích tiểu ngư nhi, tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ô trí lần thứ hai hướng đối phương chắp tay thi lễ. Đối với ô trí thái độ, Lão giả rất là thỏa mãn. Mà lúc này đây, khâu nhược tuyết cũng cười xích phong thú, kích động đi tới ô trí bên người. Di. Cái này yêu thú không đơn giản a. Lão giả đột nhiên đưa mắt nhìn phía xích phong thú, hơi nghi hoặc một chút nói. Đây chẳng lẽ là thượng cổ di thú xích phong thú? Lão giả khiếp sợ kêu lên. Không sai, chính là xích phong thú, là tiểu tử sùng vật. Không tệ, không tệ, xem ra vận khí của tiểu tử ngươi không sai, dĩ nhiên có thể để cho một con xích phong thú nhận chủ. Lão giả liên tục gật đầu. Sau đó không còn quan tâm xích phong thú, mà là đưa mắt nhìn sang tân bá thiên đám người. Bản tôn hôm nay tâm tình không tệ, liền tạm thời tha các ngươi một mạng. Nghe đến lời của lão giả, chúng tu giả tâm tình đống nhiên buông lỏng, nhất thể thở phào. Bất quá, bản tôn cần đại lượng dược liệu cao cấp, các ngươi liền lưu lại trợ giúp bản tôn hái thuốc đi. Một câu nói này lần thứ hai đem lòng của mọi người đánh tới đáy vực bộ phận, cả quả tim đó là thật lệnh thật lệnh a. Sau đó, ở sáu con hoàng cấp yêu thú giám thị hạ, Trung cường giả bắt đầu ở trên úc đảo thu thập thảo dược. Nguyên bản bọn họ vẫn còn muốn tìm cơ hội đào tẩu, thế nhưng sáu con hoàng cấp yêu thú lại đưa bọn họ canh trường gắt gao, cuối cùng chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này, ngoan ngoãn đi hái thuốc. Còn như ô Chí hai người, thì tùy ở lão giả phía sau, đi tới một tòa nhà tranh trước. Sau đó, lão giả kia trực tiếp ném cho ô Chí một cái chữ vật nguyên giới, nơi này thảo dược ngươi dùng trước, có gì cần cứ việc nói, chỉ cần có thể nhanh chóng để thăng ngươi luyện đan thuật ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tô Chí tiếp nhận chữ vật nguyên giới, có chút ngây người, sau đó còn lại là kích động. Đây chính là chữ vật nguyên giới à, liền là cả Thánh Nguyên Quốc, đều không nhất định có bao nhiêu miếng, bây giờ đối phương dĩ nhiên trực tiếp nhưng cho mình một cái chữ vật nguyên giới. Quả nhiên không hổ là thiên giai cường giả, xuất thủ quả thực phong khoáng. Đối phương như là đã đem chữ vật nguyên giới cho mình, tự nhiên là không biết thu hồi lại đi. Bản tôn là bát phẩm khí tông, một viên chữ vật nguyên giới mà thôi còn không có để ở trong lòng. Lão giả bất dĩ vi nhiên nói rằng, bát phẩm khí tông. Ô trí nhìn lão giả, lần thứ hai khiếp sợ. Luyện khí so với luyện đan càng thêm gian nan, nếu như thiên hạ có 10 người đan vương nói, khí vương khả năng cũng chỉ có 3, 4 cái. Bởi vậy có thể thấy được, luyện khí sư là so với luyện đan sư càng thêm thưa thất chức nghiệp. Đây cũng là vì sao toàn bộ Thánh Nguyên Quốc cũng không có quá nhiều nguyên khí nguyên nhân. Đúng, chữ vật nguyên giới trung còn có một miếng thu linh đan đối với ngươi xích phong thú rất có ích lợi nói xong câu đó lão giả ly khai phòng ốc mà ô trí vẫn có chút ngốc lăng một lát sau hắn rốt cục bình tĩnh trở lại sau đó đem thần thức dò vào chữ vật nguyên giới chung. trong ngay mắt hắn vừa mới bình tĩnh trở lại tâm lập tức lại bắt đầu trở nên không bình tĩnh thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt rầm rầm rầm nhảy không ngừng em gái ngươi a thật là nhiều cao cấp thảo dược một quả này chữ vật nguyên giới trung dĩ nhiên trồng chất rầm rạm chẳng chị cao cấp thảo dược Toàn bộ đều lục cấp, thất cấp, cấp tám thảo dược, thậm chí còn có một ít cựu cấp thảo dược. Còn như cấp thấp thảo dược, không có ý tứ, ô trí không có phát hiện một gốc cây. Có thể ở thiên giai cường giả trong mắt, chỉ có cao cấp thảo dược mới có thể vào phải bọn họ pháp nhắn đi. Sau đó, ô trí nước bọt mà bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, hầu kết kịch liệt nhuyễn động. Cái này chữ vật nguyên giới chung không chỉ có vô số cao cấp thảo dược, vẫn còn có không ít thiên tài địa bảo, đó cũng đều là tầng cao tu vi bảo vật a lần này phát đạt hắn không ngừng lầm bầm kích động trong lòng không nớt cuối cùng hắn mới ở chữ vật nguyên giới trong góc phát hiện một cái đan dược bình hắn liền vội vàng đem đan dược bình lấy ra mở nắp bình ra một cổ mùi thuốc nồng nặc hướng bốn phía di tản mát xích phong thú người được mùi thuốc này một đôi con mắt thay đổi rực sáng chỉ thấy một đạo tàn ảnh thổi qua một mạch hướng ô chi trong tay đan dược đánh tới chỉ là ô chi sớm có chuẩn bị trước nó một bước đem đan dược thu vù vù vù vù Sích Phong Thú vẻ mặt khát vọng nhìn Âu Chí, khẩn cầu nhất phát ra tiếng âm thanh quái kiều. Cựu phẩm đan dược a, đây chính là cựu phẩm đan dược. Âu Chí hai mắt có chút thất thần, thân là thất phẩm đan tông, hắn tự nhiên có chút trong mắt, lập tức liền đoán được đan dược đẳng cấp. Chỉ có cửu cấp đan vương mới có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược a. Mà toàn bộ Huyền Linh Đại Lục được bao nhiêu đan vương? Tối thiểu, Âu Chí không có nghe nói Đông Thần Châu có đan vương tồn tại. Hắn lần thứ hai cảm thán một tiếng thiên giai cường giả giàu có. Sau đó đem thú linh đan ném cho xích phong thú. Đây chính là cựu phẩm đan dược, ngươi cũng không thể lãng phí. Ô chí tha thiết nói rằng. Sau đó ngấm lại, lại móc ra mấy chai đốt huyết đan, tất cả ném cho xích phong thú. Sau đó phái nó no đến vừa tu luyện đi. Nhược tuyết, nơi này có một ít thiên tài địa bảo, ngươi cầm tu luyện đi. Ô chí lại từ chữ vật nguyên giới chung móc ra số lớn thiên tài địa bảo giao cho khâu nhược tuyết. Ô đại ca, những thứ này linh quả cũng là ngươi bản thân giữ lại tu luyện đi Khâu Nhược Tuyết đem Linh Quả lại đẩy trở lại. Nơi đây còn rất nhiều đây. Cuối cùng, Khâu Nhược Tuyết vẫn là không có cường quốc Ô trí, bất đắc dĩ nhận lấy thiên tài địa bảo, đồng dạng chạy đến vừa tu luyện đứng lên. Phòng trong chỉ còn lại có Ô trí một người, trong con mắt của hắn đột nhiên bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, trong lòng tự tin không gì sánh được. Mục tiêu, tấn cấp bát phẩm đàn tông. Chương 464, thực lực sinh trưởng tốt. Phòng trong chỉ còn lại có Ô trí một người. Hắn thu thập tâm tình, đem Huyền Dương đỉnh xuất ra, Bắt đầu bắt đầu tu luyện luyện đan thuật đến. Ô trí luyện đan, dựa vào là phần mềm học trong tự động luyện đan. Sở dĩ, với hắn mà nói, chỉ cần đem phần mềm học mở ra, luyện đan liền sẽ tự động vận hành, căn bản không cần hắn quan tâm. Thi triển ra luyện đan bí kíp, sau đó đem thảo dược ném vào trong lò luyện đan, ô trí cũng xuất ra một viên linh quả. Không có chút do dự nào, trực tiếp đem linh quả nhét vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt dũng mãnh vào tứ chi bách hải trong, đánh thẳng vào thân thể hắn. Năng lượng đó ở công pháp vận chuyển hạ, nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên khí của mình. Một bên luyện chế đan dược, một bên dùng linh quả tu luyện, ô chi đắm chìm vào trong đó, tu vi kia nhanh chóng tăng lên. Một lò lô đan dược luyện chế thành công, mà ô chi cảnh giới đã ở dâng lên thăng. Ngũ ngày đảo mắt trôi qua, trong năm ngày này, ô chi luyện chế số lớn thất phẩm đan dược. Huyền thiên đan, huyền linh đan, huyền hoàn đan, Nặc tức đan các loại, thậm chí ngay cả sát khí đan hắn đều luyện chế hơn 10 lô. Lão giả kia giao cho ô Chí chữ vật nguyên giới chung, thảo dược thực sự nhiều lắm, hơn nữa chủng loại phong phú, khí ngưng hoa tự nhiên cũng không có thiếu. Lại làm một lò đan dược ra lò, ô Chí đem thu, sau đó lại đỉnh chỉ luyện đan. Trải qua 5 ngày không ngừng tu luyện, hắn luyện đan thuật đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, luyện chế ra mỗi một lô đan dược, đều đã đạt được thượng phẩm. Mà trải qua 5 ngày liên tục tu luyện, dùng số lớn thiên tài địa bảo, thực lực của hắn cũng có tiến bộ rõ rệt. Thỉnh thoảng từ trên người của hắn tản mát ra bảng bạc nguyên khí. Cuối cùng, hắn vũ tu tấn thăng đến địa giai bát cấp, linh tu đạt được cấp thấp lục cấp, có thể nói thần tốc. Bằng vào ta bây giờ trình độ, mới có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược chứ. Ô chí thì thào một tiếng. S. John Z đứng đầu mạng tiểu thuyết S. John Z. Hắn rất muốn thử một phen, thế nhưng hắn nhưng không có bát phẩm đan dược phương thuốc. Cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến, luyện đan bí kỹ thượng tựa hồ có mấy người bát phẩm phương thuốc. Hắn vội vã xuất ra luyện đan bí kĩ, bắt đầu lục lọi lên. Quả nhiên là bát phẩm đan dược. Lật tới cuối cùng, ô trí con mắt đống nhiên sáng trang, chỉ một cái một dạng tìm được sáu cái toát thuốc, trong đó bốn cái là bát phẩm đan dược phương thuốc, mặt khác hai cái còn lại là cựu phẩm đan dược phương thuốc. Nơi đây lại có thú linh đan phương thuốc. Ô trí hầu như kêu lên sợ hãi, hai tờ cựu phẩm đan phương trùng, một người trong đó thỉnh lỉnh chính là thú linh đan phương thuốc, khiến ô trí khiếp sợ không thôi. Thú linh đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể giúp yêu thú khai linh trí, nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí. Chứng kiến giới này thiểu, Âu Chi rất muốn sẽ đi ngay bây giờ nhìn. xích Phong Thú dùng miếng đan dược phía sau, đã đạt đến tới trình độ nào? Thử trước một chút những thứ này bắt phẩm đan dược hơn nữa. Âu Chi ngừng ý niệm trong đầu, sau đó tuyển chọn một cái toát thuốc, chuẩn bị xong thảo dược, bắt đầu luyện chế. Hắn lựa chọn là vẩn thần đan, vẩn thần đan là hoàng cấp cường giả nhất định đan dược, có thể giúp hoàng cấp cường giả cô động thần thức. Khi điệu giai cường giả thể nội tu luyện ra 9 khối nguyên lực tinh thể phía sau, có thể đem 9 khối nguyên lực tinh thể ngưng tụ lại cùng nhau, trải qua không ngừng cô đọng, hình thành nguyên đan phía sau, liền có thể vào hoàng cấp. Hoàng cấp cường giả ngoại trừ tu luyện nguyên đan bên ngoài, còn muốn tu luyện thần tưởng thức, mà vẫn thần đan chính là trợ giúp tu giả tu luyện thần tưởng thức. Đem vẫn thần đan cần thảo dược toàn bộ thả nhập Huyền Dương đỉnh trong, ô trí mở ra tự động luyện đan phần mềm học, sau đó thi triển ra luyện đan bí kíp, bắt đầu luyện chế khởi đan dược đến Luyện, chiết xuất, tinh luyện các loại, Ô Chí tay pháp thuần thủ, còn nhanh liền tiến vào đến ngưng đan quá trình. Chỉ thấy tại nơi trong lò đan, trong suốt nước thuốc ở nguyên lực thôi phát hạ, nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau. Một lát sau, Ô Chí hai tròng mắt đống nhiên mở, Huyền Dương đỉnh nóc trực tiếp đạn hướng giữa không trung, đón lấy sáu miếng hồn viên đan dược chiếu vào Ô Chí mi mắt. Mùi thuốc nồng nặc tản mắt ra, khiến Ô Chí tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy đầu rõ ràng rõ ràng rất nhiều. Hào đan, ngắm nổi trong tay đan dược Ô chí tan thán một tiếng. Sau đó, hắn đem đan dược để vào đan dược trong bình, hướng phòng ốc đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm con cá nhỏ ra ra. Đi ra luyện đan phòng, đi tới khác một gian nhà, lại chứng kiến khâu nhược tuyết cùng sích phong thú đang tu luyện trong. Trải qua 5 ngày tu luyện, lại thêm thượng thiên tài địa bảo cùng đan dược phụ trợ, khâu nhược tuyết cùng sích phong thú thực lực đều có tiến bộ rõ rệt. Khâu nhược tuyết hiện tại cũng đã đạt được địa giai bắt cấp, tiến bộ có thể nói khủng bố, không hổ là hồng liên huyết mạch dị năng giả con như xích phong thú tại nơi miêng thú linh đan phụ trợ hơn nữa ô trí cho hắn đốt huyết đan thực lực đề thằng cũng rất đại lại nhưng đã đạt được địa giai cửu cấp xem trạng thái của nó tựa hồ đang đang trùng kích hoàng cấp thấy vậy ô trí con mắt trường lớn lớn. hoàng cấp a xích phong thú dĩ nhiên tại trùng kích hoàng cấp từ hắn đạt được xích phong thú đến nay cái này mới bất quá ngắn ngủi gần 2 tháng xích phong thú lại nhưng đã có thể trùng kích hoàng cấp tốc độ tu luyện này đơn giản là kinh người a phải biết rằng Ô Chí mới vừa đạt được xích phong thú thời điểm, xích phong thú chỉ có nhân cấp tu vi A. Thực sự rất chờ mong, xích phong thú đạt được hoàng cấp phía sau sẽ cường đại tới trình độ nào. Lần thứ hai liếc mắt một cái xích phong thú, Ô Chí rời phòng. Hắn mới vừa ra khỏi phòng, một đạo thân ảnh hiện lên, lão giả kia trong nháy mắt xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của. "Thành công." Thanh âm của hắn thậm chí đều có chút run rẩy, tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí. Ô Chí đem luyện chế xong ẩn thần đan đưa cho hắn. Sau đó gật đầu. Ta hiện tại đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược. lão giả đổ ra đan dược, nhìn vẩn thần đan tỏ khắp ra đan ngất, hương phấn không thôi. Vẩn thần đan, hay, hay, được. Sau đó đưa mắt nhìn sang Âu Chí, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tiên bối, có thể mạo muội hỏi một chút, tiểu ngư nhi rốt cuộc bị bệnh gì sao? Âu Chí hỏi ra sớm đã nghẹn ở nghi ngờ trong lòng. Luyện đan sư không phải y sư, tiểu ngư nhi sinh bệnh, lý nên tìm y sư mới đúng. Mà lão giả lại đem tiểu ngư nhi mang tới cái này hát thủy ao đầm, liền có chút kỳ quái. Tiểu ngư nhi không có bị bệnh, chỉ là thể chất của hắn không dùng cho người khác mà thôi. Mắt thấy ô trí có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, tâm tình của ông lão rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Thể chất vấn đề, ô trí càng thêm nghi hoặc, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Tâm tình của ông lão không sai, nói với ô trí khởi con cá nhỏ tình huống. Nguyên lai, like, lão giả này gọi thường phong, là một gã bát phẩm khí tông đến từ chính tứ cấp cường quốc thần tướng quốc theo lý thuyết lấy hắn bắt phẩm thân phận của khí tông lại là một gã thiên giai cường giả muốn tìm một bắt phẩm đàn tông luyện chế một lò đang dược hẳn không có nhiều vấn đề lớn mới được thế nhưng thường phong tính tình cao ngạo căn bản không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt từ hắn xuất đạo đến nay mà đắc tội vô số thế tộc cùng đại thế lực suốt đời đều là ở thế tộc trong đuổi giết vượt qua thang đến hắn tấn trước thiên gia cùng bắt phẩm khí tông tình huống này mới có thay đổi. Lại chém sát vô số thế tộc tinh nhuệ sau đó, rốt cục khiến cho trong thế tộc thiên giai cường giả, các thế tộc thiên giai cường giả liên hợp bao vây tiêu trừ cho hắn, trực tiếp đưa hắn bước xuất thần tướng quốc. Trường 465, Cứu trị Tiểu Ngư Nhi, Thượng, Thường Phong khi còn sống đều tiêu hao đang cùng thế tộc trong tranh đấu, hơn nữa hắn tính tình cao ngạo, dĩ nhiên không có một bằng hữu. Cuối cùng đưa tới, dù cho muốn tìm một bát phẩm đan tông luyện đan cũng không tìm tới tình trạng. Một lần phong lưu, Thường Phong có một đứa con trai. Sau đó hắn liền mang con trai của cùng với chính mình tiếp tục chạy chối chết. Làm con trai đạt được nhất định niên linh phía sau, hắn đem thần tướng quốc trong thế tộc nhất cô gái xinh đẹp đoạt lại, cho con trai của mình làm vợ. Sau đó, hắn thì có mình tôn tử Tiểu Ngư Nhi. Chỉ là đáng tiếc, mẫu thân của Tiểu Ngư Nhi bởi vì sinh Tiểu Ngư Nhi, khó sinh chết, mà phụ thân của Tiểu Ngư Nhi cũng bởi vì tư niệm thế tử, thật sớm mất đi. Cuối cùng chỉ để lại Tiểu Ngư Nhi cùng thường phong sống nương tựa lẫn nhau. Con cá nhỏ thể chất trời sinh đặc thù, vừa 14 tuổi thời điểm, liền giác tỉnh huyết mạch lực lượng, tuổi tác như vậy liền giác tỉnh huyết mạch, đây chính là nghìn năm khó gặp thiên tài a. Thế nhưng, Thường Phong lại không có chút nào hài lòng, bởi vì tiểu ngư nhi thức tỉnh dĩ nhiên là độc hỏa huyết mạch. Bởi con cá nhỏ niên linh quá nhỏ, cũng không có tu luyện, thức tỉnh độc hỏa toàn bộ trầm tích ở trong người, không còn cách nào tràn, mặc dù hậu lai bắt đầu tu luyện, cũng vẫn ô chi đem trầm tích tẩy rửa, đưa tới thân thể hắn ngày càng lũ bại. Bất quá cũng may Thường Phong thực lực thông thiên, lấy mình hỏa thuộc tính nguyên tố, cứng rắn xanh xanh đem độc hỏa ngăn chặn. Thế nhưng, theo con cá nhỏ niên linh một chút lớn lên, chấm tích ở trong người độc hỏa dĩ nhiên tại một chút xíu trở nên mạnh mẽ, Thường Phong dĩ nhiên rất khó ở áp chế độc hỏa. Cuối cùng, hắn liền mang theo Tiểu Ngư Nhi đi tới nơi này Hắc Thủy Ao đầm, một mặt là, là tránh né những thế tộc kia, về phương diện khác cũng là vì tìm kiếm biện pháp cứu trợ Tiểu Ngư Nhi. Cuối cùng, dĩ nhiên thực sự bị hắn tìm được phương pháp hắn ở một bản cổ tịch thượng tìm được một chương đan vương gọi phong mạch đan đây là một cái bát phẩm đan dược phương thuốc s tron g tờ sớ t giật tử thư kế tiếp s tron g phong mạch đan chỉ có một tác dụng đó chính là tạm thời phong ấn tu giả huyết mạch thường phong ý tưởng rất đơn giản đó chính là lấy phong mạch đan đem con cá nhỏ huyết mạch phong ấn sau đó sẽ giáo tiểu ngư nhi tu luyện cuối cùng lại lấy thực lực cường đại trợ tiểu ngư nhi phá tan phong ấn làm cho này phong mạch đan hắn liều mạng tu luyện, luyện đan thuật Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng cũng không rõ ràng. Hai năm luyện đan, hắn chỉ đem luyện đan thuật tu luyện tới ngũ phẩm luyện đan sư cảnh giới, rời bát phẩm đan tông khoảng cách còn phi thường xa xôi. Bất quá cũng may, hắn hiện tại gặp phải ô Chí. Ô Chí, bản tôn một tiếng không có cảm kích qua một cái người, hiện tại thỉnh tiếp thu ta cúi đầu. Thường Phong Trịnh Trọng nói với ô Chí, sau đó cúi người xuống. Thế vậy, ô Chí dọa cho giật mình, đây chính là Thiên Giai cường giả a, hắn làm sao có thể chịu được nổi? Tiền bối nói quá lời, ta cũng rất thích tiểu ngư nhi. Nếu tiểu ngư nhi gọi ta là một âm thanh đại ca ca, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Được, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể chữa cho tốt con cái nhỏ bệnh, bản tôn sẽ không bạc đái ngươi. Thường phong trịnh trọng nói. Tiếp nhận thường phong đưa tới phong mạch đan dược phương, ô Chí lập tức bắt đầu luyện chế. Ô Chí bây giờ luyện đan thuật đã đạt được bát phẩm, mặc dù chỉ là lần thứ hai luyện chế bát phẩm đan dược, thế nhưng với hắn mà nói luyện chế phong mạch đan lại không có bất kỳ độ khó rất nhanh, một lọ phong mạch đan liền luyện chế thành công. tiếp nhận ô chi trong tay đan dược, thường phong biểu tình vô cùng kích động. hắn là chữa cho tốt con cá nhỏ huyết mạch, nghĩ hết tất cả biện pháp, hiện tại rốt cục có manh mối, hắn tự nhiên kích động không thôi. ô huynh đệ, có hứng thú hay không theo ta cùng nhau cứu trị tiểu ngư nhi? đợi tâm tình ổn định lại sau đó, thường phong hướng ô chi phát sinh mời. đang muốn đi gặp một phen, ô chi đáp một tiếng, sau đó tùy ở thường phong phía sau, tiến nhập một cái khác nhà tranh. Mới vừa tiến vào thảo trong phòng, một cổ mùi tanh hôi liền truyền vào ô trí trong mũi, sau đó hắn liền thấy, tại nơi nhà trung gian đứng thẳng nhất tôn to lớn bại. Trong vạc giả bộ dĩ nhiên là hát thủy ao đầm hát thủy, mà lúc này, tiểu ngư nhi đang nằm ở trong đó, tựa hồ ngủ một bà, thần tình rất là an tượng. Ô trí nghi ngờ hướng thường phong nhịn. Ai, tiểu ngư nhi trong cơ thể độc hỏa đã phi thường cường đại, mặc dù là ta, cũng đã rất khó áp chế, khi một ngày nào đó, ta phát hiện hắc thủy dĩ nhiên có thể áp chế con cá nhỏ độc hỏa phía sau, ta liền mỗi ngày khiến hắn ngâm nước một lần hắc thủy. Thường Phong trên mặt của tràn đầy vẻ thương tiếc, hắc thủy tuy là có thể áp chế trong cơ thể hắn độc hỏa, đồng thời đã ở kích thích độc hỏa không ngừng lớn mạnh, biện pháp như thế chẳng qua là uống rượu độc giải khát mà thôi, nếu như dựa theo này xuống phía dưới, tiểu ngư nhi tuyệt đối sống không quá 10 tuổi, sẽ bị trong cơ thể mình độc hỏa đốt thành cho bụi. Tôi chỉ có thể cảm nhận được Thường Phong sự bất đắc dĩ. Biết rõ loại phương pháp này chỉ biết hại Tiểu Ngư Nhi, rồi lại phải sử dụng. Tiên bối, chúng ta bây giờ bắt đầu cứu Tiểu Ngư Nhi đi. Ô trí hướng Thường Phong nói rằng. Sau đó, Thường Phong đem Tiểu Ngư Nhi từ hát thủy trong vạc ôm ra. Ra ra, nay ngày đến sao? Ta cảm giác mới vừa ngâm nước một hồi đây. Con cá nhỏ nói khiến người ta cảm thấy một trận lòng chua xót. Thường Phong Nhu Hòa nói ra, người ô đại ca luyện chế xong đang dược. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Ngư Nhi rốt cuộc không cần ngâm nước hát thủy vại. Thật vậy chăng? Quá tốt. Con cá nhỏ thần tình rất là kích động. Thường phong đem một viên phong mạch đan cẩn thận nhét vào tiểu ngư nhi trong miệng, nhìn tiểu ngư nhi nuốt vào đan dược, ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương. Tuy là trên lý thuyết loại phương pháp này được không, thế nhưng lại chưa thành công trước khi, hắn cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể. Phong mạch đan dược tính bắt đầu ở con cá nhỏ trong cơ thể tản mắt ra, tùy theo, con cá nhỏ huyết mạch bắt đầu bị phong ấn. Thẳng đến cuối cùng. Ô Chí hai người cũng nữa không cảm giác được bất kỳ huyết mạch lực lượng mới thôi. Thế nhưng, hai người còn chưa kịp thở phào một cái, con cá nhỏ trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ biểu tình, thế nhưng hắn lại cắn răng kiên trì. Ô Chí lòng của hai người chung căng thẳng, Thường Phong liền vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi tiểu ngư nhi, ngươi làm sao? Tay hắn mới vừa giải trừ đến con cá nhỏ thân thể, một cỗ khổng lồ hỏa tính liền hướng trên tay của hắn tỏ khắp đi, nương theo trong đó vẫn còn có bảng bạc độc tính. Không được. Thường Phong kinh hãi Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào con cá nhỏ trong cơ thể, thế nhưng, lại căn bản là không có cách áp chế độc hỏa. Nguyên bản, bởi vì huyết mạch quan hệ, tiểu ngư nhi tự thân còn có thể áp chế độc hỏa, thế nhưng theo huyết mạch bị phong ấn, trong cơ thể hắn độc hỏa giống như là ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt mất đi sự không chế. Thường phong gấp một mạch xuất mồ hôi, thế nhưng dù cho hắn đem tất cả nguyên khí đều đưa vào con cá nhỏ trong cơ thể cũng là không làm nên chuyện gì. Tiền bối, như ngươi vậy không được Nhiều ngư nhi trong cơ thể ôn độ càng ngày càng cao, cả người đều bị đốt màu đỏ bừng. Ngươi có biện pháp nào? Nhanh lên một chút xử xuất ra. Phải đem trong cơ thể hắn độc hỏa áp chế xuống mới được. Thủy, nhanh lên một chút mang nước lại. Thế nhưng, nước thông thường căn bản là không có cách vô dụng, hai người càng thêm cấp bách. Phải sử dụng thiên tài địa bảo mới được. Thường phong hiện tại hối ruột đều thanh. Thiên tài địa bảo. Ô trí vội vã bắt đầu ở chữ vật nguyên giới trung lục lọi lên hy vọng có thể tìm được một ít băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, gắt gao nhìn thẳng chữ vật nguyên giới trong một cái hồ lô, thần tình kích động không nớt. Chương 466, Cứu trị Tiểu Ngư Nhi, Hạ. Nhìn bên trong hồ lô kia dịch thể, ô trí thần tình có chút kích động. Hàn Thủy Trung Nũ Dịch Hồ lô kia trong dịch thể chính là Hàn Thủy Trung Nũ Dịch, đây là hắn tại thí luyện chi xâm ở bên trong lấy được, Hàn Thủy Trung Nũ Dịch có thể tắm luyện tu giả tư chất. Ô Chí lao thẳng đến bên ngoài cho rằng bảo bối cất giấu, hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Ô Chí liền vội vàng đem Hàn Tủy Trung Nũ dịch lấy ra, trong nháy mắt, một cổ hàn ý lạnh như băng xuyên thấu qua hồ lô, hướng bốn phía di tàn mát. Thường Phong lập tức cảm giác đến cổ hàn ý này, vội vàng hướng Ô Chí trong tay hồ lô nhìn lại. Cái này là cái gì thiên tài địa bảo? Thậm chí ngay cả này cao cấp nguyên khí đều không thể che lại cái này hàn ý. Thường Phong kinh hỉ hỏi: Khi Ô Chí hô lên Hàn Tủy Trung Nũ dịch lúc, Dù cho Thường Phong là thiên giai cường giả, cũng bị hung hăng kinh sợ một bả. Hàn tùy trung nũ dịch A. Đó là có thể gặp không thể cầu thiên tài địa bảo, càng là bảo vật vô giá, hơn nữa hình thành điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Thường Phong thân là thiên giai cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua Hàn tùy trung nũ dịch tên, lại chưa bao giờ từng thấy. Có người nói, Hàn tùy trung nũ dịch có thể tắm luyện tu giả tư chất, là thật sao? Thường Phong nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, thế nhưng nhìn ô trí trong tay hồ lô hắn làm thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. một giọt khó cầu hàn tùy trung nũ dịch, ô trí lại có một hồ lô, đây quả thực là nghịch thiên tiết tấu a. quả thực như vậy. ô trí gật đầu. thường phong sâu đầm liếc nhìn hắn, trinh trọng nói ra, ô tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. sau đó có gì cần, cứ việc tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. một cái thiên giai cường giả lời hứa, đây chính là ơn huệ lớn bằng trời. ô trí trong nháy mắt đại hỉ. S. John Z. T. S. T. Toàn tập kế tiếp S. John Z. Sau đó, hai người bắt đầu thi cứu tiểu ngư nhi. Hàn tủy trung nhũ dịch nhiều lắm băng hàn, trước tích hai dọt thử xem. Thường phong có chút khẩn trương nói rằng. Ô trí lập tức nghe theo, hai dọn trong suốt hàn thủy trung nhũ dịch từ trong hồ lô chạy ra, sau đó nhỏ đến con cá nhỏ trên người. Xuy suy, Thậm chí so với dầu rơi vào trong nước sôi còn muốn kịch liệt vài lần, con cá nhỏ thân trong nháy mắt sôi trào, nồng đậm khói trắng bay lên, toàn bộ trong phòng toàn bộ tràn ngập Bạch Vũ. Tô Chí hai người đều là thực lực cường đại tu giả, điểm ấy Bạch Vũ tự nhiên không làm gì được bọn họ. Hai người con mắt nhìn chằm chọc vào trong vạc tiểu ngư nhi, thường phong tay phải ấn ở con cá nhỏ ngực trên bụng, bàng bạc nguyên lực chậm rãi chảy vào tiểu ngư nhi trong cơ thể. Dần dần, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kích động, chỉ thấy tiểu ngư nhi trong cơ thể nhiệt độ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lui về. Độc Hỏa ở Hàn Tủy Trung Nũ Dịch Trung Hoa Hạ. Dĩ nhiên chậm rãi từ tiểu ngư nhi trong cơ thể bước ra Nhanh, lại tích hai giọt hàn tủy trung nhũ dịch Thường Phong vội vã nói với ô trí Ô trí động tác rất nhanh, lại là hai giọt hàn tủy trung nhũ dịch từ trong hồ lô bắn ra Rơi vào con cá nhỏ trên người Thường Phong vận chuyển lên công pháp Dẫn đạo hàn tủy trung nhũ dịch ở con cá nhỏ trong cơ thể lưu đi một vòng Cuối cùng, tất cả hàn tủy trung nhũ dịch toàn bộ bị con cá nhỏ thân thể hấp thu sạch sẽ Theo hàn tủy trung nhũ dịch tác dụng, rốt cục. Tiểu Ngư Nhi trong cơ thể ôn độ khôi phục lại thái độ bình thường, mà trong cơ thể hắn độc hỏa đã ở hàn tụy trung nhũ dịch bực phát xuống, toàn bộ tản mát đi ra, tản mát ra nồng nặc mùi hôi thối. Cái này tản mát ra không chỉ có là tiểu Ngư Nhi trong cơ thể độc hỏa, còn có trầm tích ở trong cơ thể hắn tạp chất, trải qua hàn tụy trung nhũ dịch chui luyện, này tạp chất theo độc hỏa toàn bộ bị bức ra. Hô. Một lát sau, Thường Phong đứng lên, thở phào một hơi, trên mặt của hắn khó nén vẻ kích động nhưng thấy tiểu ngư nhi an tường nằm ở nơi đó, hô hấp đều đặn, sắc mặt không bao giờ nửa giống trước kia vậy tái nhợt, thoạt nhìn hồng nhuận rất nhiều. từ đó khốn nhiều con cá nhỏ độc hỏa triệt để tiêu trừ. đợi hắn sau khi tỉnh lại, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể phá tan phong mạch đan phong ấn, lần thứ hai kích thích ra độc hỏa huyết mạch, đến lúc đó độc hỏa huyết mạch cũng sẽ không bao giờ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. tiền bối, chúc mừng ngươi. ô trí trên mặt của cũng lộ ra nụ cười. Hắn cũng thích vô cùng tiểu ngư nhi, có thể bang trợ tiểu ngư nhi loại trừ trong cơ thể độc hỏa, hắn đồng dạng cao hứng vô cùng. Đây hết thể đều là ô tiểu huynh đệ công lao, còn muốn cảm tạ ô tiểu huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Thường phong trên mặt của tràn đầy vẻ kích động, chữa cho tốt con cá nhỏ bệnh, hắn tựa như lập tức tuổi trẻ rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều, không giống như trước nữa vậy lạnh lùng. Ô trí lòng bàn tay nhất chuyển, ba miếng tiểu diễm ướp rát trái cây xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa cho thường phong. đây là nguyên chi quả Đối với phàm giai tu giả có tác dụng, Đang Hảo có thể giúp Tiểu Ngư Nhi tăng cao tu vi. Cái này nguyên chi quả hay là Đang Linh Võ Thí luyện ở bên trong lấy được đây, đối với ở hiện tại Ô Chí mà nói, tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng, vừa lúc đem ra cho Tiểu Ngư Nhi dùng. Đương nhiên, Thường Phong thân là thiên giai cường giả, nhất định là không thiếu hụt thiên tài địa bảo, điểm này từ hắn giao cho Ô Chí chữ vật nguyên giới cũng có thể thấy được. Thế nhưng, thiên tài địa bảo cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách hưởng dụng. Nếu là người giai dưới tu giả dùng, thiên tài địa bảo trung ẩn chứa bàng bạc năng lượng, có thể trực tiếp đem tu giả sinh bảo. Mà nguyên chi quả lại bất đồng, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải quá hung hậu, lại tương đối ôn hòa, chính thích hợp phàm giai tu giả sử dụng. Được, tốt, được, ta liền đại tiểu ngư nhi nhận lấy. Thường Phong không có chút nào làm ra vẻ. Đem tiểu ngư nhi thu xếp ổn thỏa sau đó, hai người tới phòng bên ngoài nhà. Thường Phong nhìn từ trên xuống dưới Ô trí, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp. Tiền bối Ngươi đây là, ô Chí nghi hoặc nhìn hắn, đưa ngươi tất cả bản lĩnh toàn bộ thi triển ra. Nghe được thường phong mà nói, ô Chí lăng lăng, sau đó phản ứng kịp, vui mừng quá đỗi đối phương đây là muốn chỉ đạo hắn tu luyện A. Không có hai lời, ô Chí trực tiếp mở ra tất cả phần mềm hậc, sau đó khởi động sát tự quyết cùng công tự quyết. Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, bàng bạc nguyên khí điên cuồng nhất tuân ra, một bộ hám thiên liệt địa chém thi triển ra, soàn soạt đao mang một mạch hướng thường phong bay tới, khí thế mười phần. Thế nhưng, chứng kiến Ô Chí công kích, Thưởng Phong lại lắc đầu, theo tay vung lên, đẩy trời đao mang trực tiếp biến mất. Ô Chí cũng lơ đễnh, tiếp tục lại thi triển ra Huyền Băng Ngạo Khí chém. Đây là nhất chiêu huyền chi pháp, Ô Chí mạnh nhất công kích, nhất đao ra, thiên địa trở nên thất sắc, phong vân biến ảo, kéo toàn bộ thiên địa nguyên khí kịch liệt sôi trào. Một loại không thể ngăn cản uy thế từ phong liệt trên đao bộ phát ra, mặc dù là Thưởng Phong, chứng kiến cái này nhất đao, cũng có chút động dung, chỉ là Hắn vẫn chỉ là theo tay vung lên, ô trí tất cả công kích toàn bộ tán loạn. Sau đó, ô trí thu hồi phong liệt đao, lại thi triển ra mình phi đao kỹ năng. Tuyệt mệnh đao, tam sát đao, thập diện mai phục, toàn bộ nhất nhất hiện ra ở thường phong trước mặt của. Cuối cùng, lại lấy ra huyền linh câu, đem chính mình linh pháp công kích bày ra một phen. Băng tiện thuật, băng bạo nổ thuật, băng nhận nguyên trận, băng dít đảo, băng phong tuyết bay, ô trí trong cơ thể nguyên linh khí giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng tuân ra. Đem công kích thôi phát đến mức tận cùng. Chương 467, khiêu chiến vượt cấp khả năng. Tiền bối, như thế nào? Ô trí Chí đem chính mình hội tất cả kỹ xảo toàn bộ thi triển một lần phía sau, tràn đầy ngầm mong đợi nhìn thường phong. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, mặc dù là địa giai tột cùng thực lực, hắn đều một cách tự tin chiến thắng. Có thể nói, hắn hiện tại tại chính thức cụ bị khiêu chiến tất cả địa giai cường giả tư cách. Không được tốt lắm. Một câu nói ra, trực tiếp đem ô trí đả kích biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng đạo. trước tiên nói một chút về ngươi bắt đầu thi triển bộ kia đao pháp đi. đó có thể thấy được bộ kia đao pháp ý tứ liền là khí thế cùng khí phách, nhưng là khí phách của ngươi ở nơi nào? thật tốt một bộ đao pháp bị ngươi xử bất luận không loại. ngươi là linh vũ song tu, đệ nhị bộ đao pháp chú ý linh cùng võ kết hợp hoàn mỹ. ngươi nhìn nhìn lại ngươi công kích, linh linh mẫn, võ là võ, hoàn toàn chính là không liên quan, vô ích có khí thế, lại mất đi đao pháp thần ủy. Hãy nói một chút ngươi phi đao kỹ năng, không thể phủ nhận, ngươi phi đao kỹ năng đều phi thường cường đại. Thế nhưng phi đao là ám khí, ý tứ là cái gì? Tốc độ cùng quỷ dị, ngươi lại đưa nó thi triển như vậy hoa lệ, lẽ nào rất sợ người khác không biết ngươi ở đây thả ám khí sao? Còn ngươi nữa linh pháp, ngươi tu luyện là băng thuộc tính nguyên linh khí, vì sao không mượn ngươi phong nguyên lực, đến tăng cường linh pháp uy lực? Thường phong mấy câu nói, đem ô trí kỹ xảo phê bình thậm tệ. Thế nhưng ô trí nghe vào trong tai, cũng cảm giác thu hoạch pha phong. Thường phong mỗi một câu nói, đều rất giống thần trung mộ cổ mở dạng, khiến hắn có một loại thông suốt mà rõ ràng cảm giác. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, cẩn thận trở về chỗ thường phong không có một câu nói, các loại lĩnh ngộ ở trong lòng lưu truyền. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, hắn cảm giác mình kỹ xảo đều lại rõ rệt đề thăng, cả người cũng trở nên dễ dàng hơn. Nói cho cùng, ô Chí tuy là đạt được lượng trùng thiên giai công pháp, lại đều là tự tìm tu luyện, chưa từng có người nào hướng dẫn qua hắn, đi rất nhiều đường vòng. Hắn tuy là cũng bái trương kế trung vi sư, nhưng không có ở phiếu miểu phong học đến Nhâm Hà Đông Tây. Lúc này Thường Phong mấy câu nói, chết để khiến hắn nhận thức đến thiếu sót của mình, lại lần nữa từ này lối rẽ lần trước đến chính đồ. Đa tạ tiền bồi giáo dục, tiểu tử vô cùng cảm kích. Ô trí kích động không mình hành lễ, thân tình rất là cung kính. Thế vậy, Thường Phong không ngừng gật đầu, kỳ thực Ô trí đã làm phi thường tốt, tối thiểu so với rất nhiều cùng giai tu giả tốt hơn vài lần, mà hắn mới vừa mấy câu nói. Chỉ là vạch trong đó không đủ mà thôi. Hắn tin tưởng, mặc dù hắn không nói, ô trí một ngày nào đó cũng sẽ minh bạch. Ngươi là linh vũ song tu, điểm ấy rất khó được. Ngươi nếu là có thể làm được linh pháp cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ, cho dù là khiêu chiến vượt cấp cũng có thể. Khiêu chiến vượt cấp? Ô trí nổi lên nghi ngờ, hắn hiện tại đã có thể khiêu chiến vượt cấp A, tuy là chỉ có địa giai cấp 8 cảnh giới, lại đủ để cùng đại đa số địa giai tột cùng cường giả đánh một trận. Ta nói là vượt cấp, mà không phải vượt cấp. Thường phong lần thứ hai khẳng định nói, vượt cấp, nghe được hai chữ này, ô trí trong nháy mắt minh bạch thường phong ý tứ, hắn có chút động dung đứng lên, thường phong chỉ không phải cùng giai tiểu cấp, mà là không cùng cấp đại cảnh giới A. Rất nhiều người đều biết, mỗi một cái đại cảnh giới sự tranh lệnh đều là thiên địa khác biệt, dù cho ngươi là địa giai tột cùng cường giả, đối mặt một gã mới vào hoàng cấp cường giả, cũng là không chịu nổi một kích. Vượt cấp, là căn bản không thể sự tình. Hiện tại thường phong dĩ nhiên nói chỉ cần hắn đem linh pháp cùng kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp với nhau, thì có thể khiêu chiến vượt cấp, cái này không phải do hắn không động dung. Đồng thời, tâm tình của hắn lại chấn phấn không thôi, ở trước mắt hắn, tựa như mở ra một cánh tràn ngập không hết khả năng đại môn. Đây chính là ta sau đó nỗ lực phương hướng. Ô trí ở trong lòng kiên quyết nói. Khiêu chiến vượt cấp mê hoặc thực sự quá lớn, không phải do hắn không hướng tới. Nếu như hắn có thể lấy hoàng cấp tu vi thiêu chiến thiên giai cường giả đó nhất định chính là nghịch thiên a vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ hắn liền cảm giác buồng tim của mình rầm rầm rầm nhảy không ngừng mắt thấy đã câu dẫn ra ô chi ra tâm thường phong không nói cái gì nữa lưu lại ô chi ở trầm tư lặng yên ly khai không biết quá bao lâu thời gian ô chi bỗng nhiên tỉnh táo lại lại phát hiện sắc trời đã dần dần ám đậm xuống Gì? nhược tuyết các ngươi lúc nào đi ra ô chi nhìn không biết lúc nào xuất hiện ô chi cùng xích phong thú nghi hoặc hỏi xích phong tu vi của ngươi Cho đến lúc này, ô trí mới phát hiện, sích phong thú trên người dĩ nhiên gì tán một khẩu ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi khí tức ba động, khiếp sợ không thôi, sau đó lại kích động. t e z u i e n n e t Sích phong thú tấn thăng đến hoàng cấp. Trong lòng của hắn tiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Vù vù, vù vù. Rất nhanh, sích phong thú liền hướng hắn chuyển tới nhất đạo ngạc nhiên tâm tình chập trờn, cũng nghiệm chứng ô trí suy đoán, sích phong thú dĩ nhiên thực sự tấn thăng đến hoàng cấp. Vị này tự nhiên là khiến Ô Chí đại hỉ không nớt. Sau đó, Ô Chí lại đưa mắt nhìn sang Khâu Nhược Tuyết, lúc này Nhược Tuyết tu vi vững chắc ở địa giai thất cấp, tiến bộ cũng rất là kinh người. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Ô Chí vừa mới rời giường, liền nghe được Tiểu Ngư Nhi vui sướng tiếng cười, trên mặt của hắn cũng lộ ra hiểu ý cười. Tiểu Ngư Nhi vừa thấy Ô Chí đi ra phòng ốc, lập tức bính bính khiêu khiêu chạy đến trước mặt của hắn, kích động kêu lên, đại ca ca, bệnh của ta được. Thật vui vẻ a. Tiểu Ngư Nhi, chúc mừng ngươi." Ô Chí cười sờ sờ đầu của hắn. "Ô tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đi xem ta luyện khí?" Lúc này, Thường Phong cũng đi tới, cười ha hả hướng Ô Chí hỏi. "Tự nhiên." Ô Chí trong lòng hơi động, vội va đáp. Sau đó, đoàn người tùy ở Thường Phong phía sau, đi tới một tòa khác trong phòng, đây là một gian luyện khí thất, mới vừa vừa tiến vào trong, trước mặt một cổ sóng lửa liền nhào tới, khiến mọi người cảm thấy một trận khô nóng. Luyện khí đồng dạng cần một cái lô đỉnh Mà thường phong vị này lô đỉnh lại vô cùng to lớn, hầu như chiếm đi trong phòng sở có không gian. Thực lực của ngươi không tệ, bất quá nhưng không có tiện tay nguyên khí, ta chuẩn bị vì ngươi chế tạo riêng hai thanh nguyên khí. Thường phong nhìn ô trí, ôn hòa nói rằng, tính tình của hắn cao ngạo, thế nhưng từ ô trí chữa cho tốt con cá nhỏ bệnh sau đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên rất nhiều nhiều. Cho ta chế tạo riêng. Nghe được thường phong mà nói, ô trí lại bắt đầu kích động. Hắn con mắt rực sáng thường phong thế nhưng bát phẩm khí tông a từ hắn xuất thủ luyện chế nguyên khí lại đem mạnh đến mức nào trong lúc nhất thời ô trí bắt đầu mong đợi chỉ thấy thường phong lòng bàn tay nhất chuyển một khối xanh đen hòn đá xuất hiện ở trước mắt trên hòn đá tản mát ra từng cổ một vũ lanh khí tức uy thế mười phần ô trí khiếp sợ nhìn khối này khổng lồ hòn đá đây là cái gì tài liệu khí tức thật không ngờ cường đây là ta một lần tiến nhập giới ngoại tinh vô ích lấy được giới ngoại vẫn thạch, tính chất cứng rắn không gì sánh được Là tốt nhất luyện chế nguyên khí tài liệu. Nhắc tới giới ngoại vẫn thạch, thường phong thần tình đắc ý không lớt. chương 468, trưởng thành tính nguyên khí. Thường phong lại muốn dùng giới ngoại vẫn thạch là tự mình luyện chế nguyên khí. Ô trí kích động không thôi, đối với thường phong tác phẩm càng thêm mong đợi. Sau đó, thường phong lại lấy ra đông đảo tài liệu luyện khí, trong đó rất nhiều thứ đều là tới từ giới ngoại tinh vô ích, để cho ô trí kích động là, trong này vẫn còn có một khối phong hồng kim. Khối kia phong hồng kim chuyển không quy cách hình mặt trên đầy tỉ mỉ lỗ thủng, thỉnh thoảng tản mát ra ô ô tiếng gió hú, tựa như manh thú đang nổ hống. Là cho ô Chí luyện chế nhất kiện tiện tay nguyên khí, Thường Phong có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Đón lấy, Thường Phong bắt đầu lấy vàng bạc hỏa nguyên tố thôi phát khổng lồ kia đan lô. Trong ngay mắt, toàn bộ trong phòng ôn độ nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, nhà tranh hầu như muốn tiêu đốt. Hơi hey a, Thường Phong trầm quát một tiếng, trực tiếp đem giới ngoại vẫn thạch đặt vào lô đình trong, bắt đầu luyện khối này khổng lồ vẫn thạch. Thực lực của hắn cường đại, ở đặc biệt thủ pháp phía dưới, lô đỉnh ôn độ nhanh chóng kéo lên cao. Dần dần, lô đỉnh bên trong vẫn thạch đã biến màu đỏ bừng, trước mắt người nhãn. Lô đỉnh rõ ràng rất không bình thường, dĩ nhiên đem cao như vậy ôn toàn bộ bao dung ở trong đó, không để cho tỏa ra mảy may. Thời gian từng giờ trôi qua, thường phong thủ hấn càng lúc càng nhanh, giới ngoại vẫn thạch hoàn toàn bị dung thành dịch thể. Đón lấy, hắn lại đem khối kia phong hống kim quăng vào lô đỉnh bên trong, một khắc đồng hồ phía sau. Phong Hống Kim hoàn toàn dung nhập vào Vẫn Thạch trong chất lỏng gian. Mặc dù lấy thường Phong Thiên giai cảnh giới, lúc này cũng mệt mỏi đầu đầy đại hãn, thở hừng hực. Vô luận là giới ngoại Vẫn Thạch vẫn là Phong Hống Kim, đều là không gì sánh được cứng rắn tài liệu, nếu như không có nhất định thực lực, thật đúng là rất khó đem luyện. Thường Phong âm thầm thở phào, kế tiếp thì trở nên ung dung rất nhiều. Từng cục tài liệu bị nhanh chóng quăng vào lô đỉnh bên trong. Đây đều là chút tài liệu phụ trợ, cũng không cần giống luyện giới ngoại Vẫn Thạch cùng Phong Hống Kim khó khăn như vậy. Rốt cục, tất cả tài liệu đều luyện hoàn thành. kế tiếp Thường Phong bắt đầu đối với tràn đầy bếp lò dịch thể tiến hành tinh luyện cùng chiết xuất, thẳng đến khiến hắn cảm thấy hài lòng mới thôi. Sau đó, Thường Phong trong con ngươi bỗng nhiên bỗng phát ra một cổ chói mắt minh quang, động tác của hai tay hắn càng nhanh hơn, bị bám đạo đạo tàn ảnh. Lò kia một dạng trong dịch thể rất nhanh ngưng tụ ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, thời gian một ngày đã sắp qua đi, Thường Phong còn đang không ngừng cô động nổi lô đỉnh bên trong nguyên khí, khí thành. Thường Phong chợt quát một tiếng. Đơn trưởng hung hăng vỗ một cái lô đỉnh. Sau đó liền thấy đông đảo nguyên khí từ lô đỉnh hướng nội lên đạn ngảy ra. Nhiều như vậy. Thấy vậy, ô Chí hầu như kêu lên sợ hãi, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Cuối cùng, thường phong đem tất cả nguyên khí toàn bộ đưa cho ô Chí, đáp ý nói ra, nhìn, có hài lòng hay không. Ô Chí kích động tiếp nhận những nguyên khí đó. Đây là chọn 20 trôi đao khí, 19 thanh phi đao, một đem trường đao. Trường đao vào tay rất là trầm trọng, mặt ngoài di tán đú lánh khí tức còn có tiếng gió hú không ngừng từ đao thể thượng thổi bay. Trong cơ thể nguyên khí dũng mãnh vào trường đao trong, tiếng gió hú trong nháy mắt thay đổi cuồng liệt đứng lên, cả phòng bên trong tất cả đều là nước nở phong hùng âm thanh, cuồng phong gào thét, uy thế bất phàm. Hào đao! Tô Chí đại hỉ, lập tức sẽ thích cái này đem trường đao. Ngươi thua nữa vào nguyên linh khí thử xem." Thương Phong cười ha hả nói. Tô Chí lập tức nghe theo, nguyên linh khí dũng mãnh vào, một cổ hàn ý lạnh như băng từ trường đao trên tản mắt ra. Mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, hàn khí trực tiếp ở đao thể thượng vải thật dày một tầng. thấy vậy, ô trí kích động hầu như run rẩy. Cái này còn không biết đẳng cấp nguyên khí, lại còn là nhất kiện huyền khí. Quả nhiên không hổ là vì mình chế tạo riêng nguyên khí A. Ô trí hưng phấn ở trong lòng quát. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời bung ra, một mạch hướng trường đao trong dũng mãnh bảo. Trong ngay mắt, cùng gió cuốn hàn ý lạnh như băng, hướng bốn phía tàn sát bửa bãi ra. Khâu Nhược Tuyết cùng Tiểu Ngư Nhi trực tiếp bị bước lui hết mấy bước. Hào đao, hào đao a." Tô Chí vút ve trường đao, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Đọc truyện với http. Đây chính là nhất kiện trưởng thành tính nguyên khí, ngươi sau đó nếu như tìm được cao cấp tài liệu, tùy thời đều có thể thăng cấp, hiện tại tuy là còn chưa phải là đỉnh cấp nguyên khí, so với đỉnh cấp nguyên khí còn chân quý hơn, nhanh lên một chút đặt tên cho hắn đi." Tô Chí trầm tư chỉ chốc lát, đã bảo Băng Phong Hàn Liệt đao đi. Sau đó Hắn lại đem khởi 19 chuôi phi đao, cái này 19 chuôi phi đao rõ ràng cho thấy một bộ, mà trong đó một đem phi đao lại rõ ràng so với còn lại 18 thanh phi đao đại nhất hảo. Những thứ này phi đao cùng băng phong hàn liệt đao sử dụng tài liệu tương đồng, tự nhiên cùng băng phong hàn liệt đao có giống nhau thuộc tính. Có phát hiện hay không ảo diệu bên trong? Thường phong mỉm cười hỏi, ô trí trong tay vuốt vuốt thanh kia số lớn phi đao, không xác định nói ra, lẽ nào những thứ này phi đao là từ mẫu đao? Ha ha! Không hổ là chơi đao hành ra, những thứ này phi đao đúng là tử mẫu đao, chỉ cần khống chế cái chuôi này mẫu đao, 18 thanh một dạng đao mặc cho ngươi làm. Nhắc tới mình cái tác, thường phong lộ vẻ rất là tự ngạo. Ô chí lần thứ hai kích động, hôm nay kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, một bộ này tử mẫu đao đồng dạng là có thể phát triển tính, cũng là kém một bước đạt đến đỉnh cấp nguyên khí. Tiền bối không hổ là luyện khí đại sư, cái này hai kiện nguyên khí có thể nói tác phẩm đỉnh cao. Ô chí thở dài nói. ha ha. Thường phong cười ha hả, đối với cái này hai kiện nguyên khí, hắn đồng dạng phi thường thỏa mãn. Một bộ này phi đao đã bảo tử mẫu liên hoàn đao đi. Tên rất hay. Thường phong khen. Vướt vướt trong tay phi đao, ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, cái bọc kia nổi hàn tùy trung nhũ dịch hồ lô xuất hiện lần nữa ở trong tay. Thế vậy, thường phong con mắt cũng là đống nhiên sáng ngời, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Nghe được hắn, ô Chí lại không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp lấy 19 tích hàn tủy trung nhũ dịch dung nhập vào 19 thanh phi đao trong. Trong nháy mắt, từng cổ một lênh đến cốt tủy hàn ý từ những phi đao đó thượng tản mắt ra, nguyên bản nóng gian luyện khí thất, trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên. 19 đem phi đao khí thế không ngừng kéo lên cao. Đột nhiên, một đem phi đao từ ô trí ngón tay của thượng xẹt qua, sổ tích tiên huyết bắn ra, đồng dạng dung nhập vào phi đao trong. 19 đem phi đao khí thế lần thứ hai kéo lên cao vài phần, đón lấy, tất cả lại bình tĩnh lại Ma mười chín thanh phi đao rõ ràng thay đổi không giống với, nhiều một phần linh tính, ô chí thậm chí có một loại cùng tâm huyết của mình tương liên cảm giác, đối với cái này tử mẫu liên hoàn đao, hắn có khắc sâu hơn nắm giữ. Tốt, hiện tại cái này tử mẫu liên hoàn đao đã tấn thăng đến đỉnh cấp nguyên khí, nhưng lại đã nhận ngươi làm chủ nhân, từ nay về sau đem sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thường phong hài lòng nói. Sau đó, ô chí thu hồi tử mẫu liên hoàn đao, lại đem băng phong hàn liệt đao lấy ra trực tiếp lấy 10 giọt hàn tủy trung nhũ dịch dung nhập trong đó, lại nhỏ vào một tích tiên huyết dung nhập trong đó. Quả nhiên, Băng Phong Hàn Liệt đao đồng dạng tấn thăng đến đỉnh cấp nguyên khí, nhưng lại nhận thức Ô Chí làm chủ. Hai kiện đỉnh cấp nguyên khí nơi tay, Ô Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ hào khí, đối với thực lực của chính mình càng là tự tin không gì sánh được. Băng vào ta thực lực bây giờ, hơn nữa cái này hai kiện đỉnh cấp nguyên khí, chỉ sợ những địa giai đó tụt cùng cường giả cũng không là đối thủ. Ô Chí ngạo nghễ ở trong lòng nói rằng: Trường 469, muốn rời đi. Chiến thắng ta. Ô chí, con cái nhỏ thể chất đã chữa cho tốt, ta lập tức phải trở về thần tướng quốc, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Thường phong đột nhiên nói với ô chí, khuôn mặt tập kích vẻ. Đối với ô chí, hắn là phi thường coi trọng. Tiên bối, ta ở chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý, bất quá rất nhanh, ta cũng sẽ đi thần tướng nước. Ô chí do dự một chút, nói như vậy. Được rồi, chờ ngươi đến thần tướng quốc có thể đến Vân ma Nhai tới tìm ta. Thường Phong có chút thất vọng nói rằng, hắn đã tại Hát Thủy Ao đầm đợi lâu lắm, hiện tại có chút không kịp chờ đợi phải đi về. Gì? những thứ này tu giả dĩ nhiên trở về. đúng lúc này, Thường Phong đột nhiên nói rằng, tu giả tấn thăng đến hoàng cấp sau đó, thần thức đã có thể phóng ra ngoài, lấy thần thức tra xét tình huống chung quanh, mà thiên giai cường giả thần thức càng là vô cùng cường đại, lấy Thường Phong tu vi bây giờ, thậm chí có thể bao phủ phương viên vài dặm phạm vi. tiền bối. Những thứ này tu giả liền giao cho vãn bối tới xử lý đi." Tô Chí đột nhiên hướng Thường Phong nói rằng, trong con ngươi lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc cùng sắt cơ. Hắn đã từng hướng tất cả địa giai tu giả phát sinh khiêu chiến, thế nhưng lấy hắn ngay lúc đó thực lực, tự nhiên luôn vì mọi người cho cười, hiện tại thực lực của hắn đề thăng, không ai sợ bất luận cái gì địa giai cường giả. Lúc này, lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, không dâu sợ hai bất luận cái gì địa giai cường giả. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai dám cười nhạo ta? Lão tử cũng đã nói, dám can đảm đánh nhược tuyết chủ ý người, toàn bộ đều muốn chết. Từ trên người hắn tỏ khắp sát ý vô cùng mãnh liệt. Đối với lần này, Thường Phong lại là phi thường thưởng thức, hắn chính là từ vô tận giết chóc chung đi ra, nhìn ô trí, hắn tựa như nhìn đã từng bản thân. Tuy ngươi vậy, ta đi trước, nhớ ký đến Vân Ma nhai tới tìm ta. S tròn dê tở sở tê toàn tập kế tiếp S tròn dê. Sau đó, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, đã từ ô trí trước mặt của biến mất. Cả gian phòng bên trong. Chỉ còn lại có Âu Chí cùng khâu nhược tuyết hai người, hắn thậm chí cũng không biết thường phong là như thế nào rời đi. Âu Chí trong lòng dùng mình, đối với thiên giai cường giả cường đại có càng thêm rõ ràng nhận thức. Sau đó, hắn thu thập tâm tình, mang theo khâu nhược tuyết cùng Sích phong thú đi tới, trước mặt vừa lúc gặp phải chúng cường giả. Âu Chí. Mọi người thông suốt nhìn thấy Âu Chí, trong lòng đều hơi xúc động. Đồng dạng là thâm nhập hát thủy ao đầm, Âu Chí thành thiên giai cường giả thượng khách, mà bọn họ lại trở thành dự đồng. Tâm lý tự nhiên rất là bất bình. Bất quá, hiện tại Ô Chí là thiên giai cường giả trước mặt người Tâm Phúc, mặc dù trong lòng của bọn họ khó chịu, cũng không có thể thế nhưng Ô Chí. Ô Chí trên người hiện ra chiến ý mãnh liệt, ngạo nghệ nói ra, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng ta, liền có thể rời đi nơi đây. Nghe được Ô Chí mà nói, chúng tu giả trên người hiện ra mãnh liệt nguyên khí ba động. Hắc hắc, ngươi có thể làm chủ sao? Trong lòng của mọi người rất là dị động, hướng Ô Chí hỏi. Tiền bối đã mang theo hắn yêu thú ly khai, chiến thắng ta, đi ở tùy các ngươi. Thực sự, ngươi không có gạt chúng ta. Ô chí mà nói trong nháy mắt khiến mọi người hống ổn nào, mỗi một người đều là khuôn mặt không dám tin tưởng. Các ngươi có đáng giá gì ta lừa gạt? Ô chí khinh thường lạnh rên một tiếng. Ha ha, là thật, sáu gã hoàng cấp yêu thú thực sự ly khai. Chúng tu giả xác định được, từng cái hương phân tê ơ. Những ngày gần đây, bọn họ bị sáu chỉ yêu thú canh trường gắt gao. Lúc nào cũng có thể mặt lầm sự uy hiếp của cái chết, bây giờ xác định chúng nó đã ly khai, mọi người tự nhiên kích động không thôi. Sở dĩ, chỉ cần các ngươi chiến thắng ta, liền có thể rời đi. Ô chí nói lần nữa. Ha ha. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau một cái, cười lớn tiếng đứng lên, bọn họ cười lại như vậy tứ vô kỳ đạn. Bọn họ là ai? Địa giai cường giả tối đỉnh A, ô chí bây giờ lại như vậy nói chuyện cùng bọn họ, chẳng phải là chuyện cười lớn. Bọn họ sợ hãi chỉ là thiên giai cường giả. Hiện tại thường phong đi, ô trí ở trước mặt bọn họ còn chưa phải là tùy ý bọn họ vớt ve. Hiện tại ô trí không ôm lấy thủ lĩnh để làm người, lại vẫn lớn lối như thế, trực tiếp để cho bọn họ giận quá mà cười. Ô trí, ngươi là ngu si sao? Hắn không phải ngu nốc, mà là sống không nhịn được. Lưu lại thánh nữ, ngươi có thể cút đi. Mọi người khinh thường nhìn ô trí, đi lên chính là một trận châm chọc khiêu khích. Ô trí lạnh lùng nhìn mọi người, trên người sát y giống như là thủy triều. Vù vù. Vù vù. Xích phong thú đột nhiên xông tới, há to miệng, nhất đạo xích sắc gió xoáy phun ra, trực tiếp hướng chúng tu giả bày tới. Hoàng cấp yêu thú, điều này sao có thể? Xích phong thú vừa xuất hiện, uy áp cường đại trực tiếp hai mọi người giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong lòng có của bọn họ vô cùng nghiêm trọng bóng ma, đã chứng kiến hoàng cấp yêu thú, cặp chân kia đều phải đánh mềm. Đối mặt đột nhiên đánh tới xích sắc gió xoáy, chúng tu giả căn bản không dám ngăn cản. Đây chính là hoàng cấp cường giả phát ra công kích ra. Ầm, Mọi người tan tác như chim mông, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, rất sợ chậm một bước, bị xích sắc toàn phong kích chung. Vù vù, vù vù. Thế vậy, xích phong thú đắc ý phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, vừa rồi một kích kia, hắn căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Mọi người tán ở bốn phía, sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhìn phía xích phong thú lúc, trên mặt đầy vẻ kiên kỵ. Ô chí, ỉ vào yêu thú xinh uy, có gì tài ba có loại chúng ta đại chiến một trận. Tân Ba Thiên mặt tâm trầm, Đại nghĩa lâm nhiên nói rằng: vô sỉ, vô sỉ tụt cùng a. Âu Chi trên mặt của tràn đầy khinh thường biểu tình, miệng của những người này khuôn mặt quả thực làm người ta nuôn mửa. Các ngươi không phải mới vừa không muốn cùng ta đánh sao? Vừa lúc khiến ta yêu thú và các ngươi vui đùa một chút. Âu Chi buông lỏng nói rằng: trên mặt mang vẻ hiểm ái, tựa như nhận được mệnh lệnh một dạng, Xích Phong thú lập tức hưng phấn quái khiếu vài tiếng. Từng đạo xích sắc gió xoáy từ trong miệng của hắn vươn ra, một mạch hướng những địa dai đó cường giả tối đỉnh cuộn cuộn nổi lên. Chúng cường giả sắc mặt biến đổi lớn, không làm sao được, chỉ có thể thi triển ra tốc độ nhanh nhất né tránh. Bọn họ thậm chí còn không dám chạy trốn đi, chỉ cần có người muốn nhân cơ hội đảo tẩu, xích sắc toàn tốc độ của gió lập tức sẽ khoái thượng vài lần, trực tiếp đem ăn mòn hải quất không còn. Liên tục sát vài tu giả phía sau, chúng tu giả không dám tiếp tục đảo tẩu. Lúc này, bọn họ cũng biết. Xích phong thú chính là đùa của bọn hắn đùa. Đường đường địa giai cường giả tối đỉnh, bị một chỉ yêu thú đùa thượng Thoan Hạ Khiêu, chật vật tụt cùng. Xích phong, dừng lại đi. Một lát sau, ô trí rốt cục lên tiếng. Xích phong thú đang đùa vui vẻ, nghe được ô trí mà nói, rất là khó chịu quái khiếu vài tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là dừng lại. Chư vị, chơi thật khá sao. Ô trí chế nhạo nhìn mọi người. Lúc này, chúng tu giả lại không người nào dám hẹ răng, địa thế còn mạnh hơn người a không được phép bọn họ không khuất phục. Chỉ cần chiến thắng ta, các ngươi liền có thể rời đi." Ô Chí lần thứ hai ngạo nghễ nói rằng. Lúc này đây, lại không người nào dám kêu gạo, từng cái phẫn nộ giận trừng mắt Ô Chí, địa dai tột cùng bộ mặt, có thể nói là bị bọn họ mất hết. "Được, ta tới đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Tân Bá Thiên nổi giận đùng đùng đi tới, hoán hận kêu lên. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng Ô Chí giữ lời nói. Chương 470 Tân Bá Thiên Tần Bá Thiên tấn chức điệu giai đỉnh phong đã có rất nhiều năm, trong cơ thể nguyên khí hùng dày vô cùng, đương nhiên sẽ không đem ô trí để vào mắt. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến hoàng cấp. Thế nhưng, hắn tựa như rất nhiều điệu giai cường giả tối đỉnh một dạng, thiếu đúng là một bước ngoặt. Sở dĩ, khi hắn nghe nói đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ Hằng Hoàn, có thể phá tan bình cảnh phía sau, hắn lập tức bắt đầu kích động. Từ hắn xuất sơn một khắc kia, hắn liền ở trong lòng không ngừng tự nhủ, Hồng Liên giáo thánh nữ Hắn tình thế bắt buộc, vô luận là người nào dám can đảm ngăn cản con đường của hắn, toàn bộ đều phải giết chết. Chỉ là, thiên hạ cường giả không chỉ hắn một người, hắn gặp phải quá nhiều đối thủ. Từ ô trí xuất hiện sau đó, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem để ở trong lòng, nhưng chính là như vậy một cái rác rời nhất tồn tại, lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn. Hiện tại, hắn đã không kỳ vọng đạt được hồng liên giáo thánh nữ, chỉ muốn đem ô trí nhanh lên một chút đánh bại, sau đó rời đi hát thủy ao đầm hơn nữa thánh nữ bên người có hoàng cấp yêu thú thủ hộ hắn cũng không có chút nào cơ hội sở dĩ hắn vừa lên đến liền khiến cho ra bản thân cường đại nhất công kích vô địch bá quyền hung bạo khí thế của từ trên người của hắn trào hiện ra chỉ một quả đấm thượng bộc phát ra kim quang chói mắt trực tiếp ở trong hư không đánh ra một cái lối đi hướng ô trí anh kích đi một kích này hắn kích thích ra trong cơ thể tất cả nguyên khí thế muốn đem ô trí một quyền kích sát đối mặt cái này cuồng phách một quyền Ô Chí con mắt đống nhiên sáng lên, chiến ý tăng vọt. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết đều phải sôi trào. Đối thủ càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn. Bang phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời tuân hướng trường đao bên trong. Hắn vẫn nhớ kỹ thưởng phong cùng lời ta từng nói, muốn muốn nguyên khí cùng nguyên linh khí hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Sở dĩ, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền phải không ngừng nếm thử. Bang phong hàn liệt đao ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dưới sự kích thích. Bộ phát ra uy thế cường đại, cùng phong gào thét, hàn ý đại tác phẩm. Từng đạo như nước nở phong hống vang lên, rung động tâm thần của người ta, cùng phong quẩn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, hướng bốn phía lan tràn ra. Đọc truyện tại HTTP. Hai con mắt của hắn gắt gao, tân bá thiên nằm đấm, sau đó thuận tay vung ra trường đao. Nhất đạo khổng lồ đao mang lóe ra ra, bao lấy cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng, nên hướng đối phương nắm tay. ầm, Tân bá thiên thân thể lắc lắc bất khả tư nghị nắm cùng với chính mình nắm đấm, tại nơi trên nắm tay lại bị Ô Chí chém ra một đường thật dài miệng máu. Điều này sao có thể? Tần Bá Thiên có chút không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Cùng ta chiến đấu, lại vẫn dám phân tâm. Thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn hung hăng cả kinh, tiếp tục lại là nhất đạo đao mang lóe ra, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, vót ngang hướng cổ của hắn. Tần Bá Thiên hãi vong hồn nữa ra, thời khắc mấu chốt. Từ trong cơ thể hắn hiện ra nhất kiện xưa cũ khôi giáp, lóe ra kim quang chói mắt, đưa hắn hộ ở trong đó. Ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trên khôi giáp dỗng nhiên buộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống, đó lấy, khôi giáp kia mà bắt đầu dạn nứt ra. Tần Bá Thiên Si ngốc nhất nhìn khôi giáp kia, đây chính là nhất kiện cao cấp nguyên khí a, dĩ nhiên không chịu nổi đối phương nhất đao. Sau đó, hắn kích linh linh đánh cái dùng mình, khuôn mặt vẻ sợ hãi, lúc nào Ô trí thực lực cánh đạt đến trình độ như vậy. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, Ô trí thực lực lại nhưng đã đạt được địa giai bát cấp. Thật là khủng khiếp tốc độ tăng lên. Tân Bá Thiên lần thứ hai khiếp sợ. Đồng thời, này xem cuộc chiến cường giả cũng là kinh hại không thôi, trong con ngươi không che giấu được vẻ hoảng sợ. Không sai, để cho ngươi nếm thử ta mạnh nhất công kích. Đúng lúc này, Ô trí đột nhiên mở miệng nói. Nghe được câu này, tân Bá Thiên lần thứ hai đánh cái giùm mình, còn có mạnh nhất công kích. Mới vừa là cái gì? Đầu góc của hắn có chút không xoay chuyển được. Sau đó, còn lại là giận dữ. Địa dai bắt cấp thì như thế nào? Bản thân thế nhưng địa dai tột cùng cường giả a, Làm sao có thể bị một cái địa dai cấp 8 tiểu tử hù dọa? Trong cơ thể hắn nguyên khí bừng bừng phân chấn, điên cuồng nhất rụng mãnh vào nắm tay trong. Từ trên người của hắn buộc phát ra trước nay chưa có khí thế. Mà lúc này, ô Chí nhất chiêu công kích lần thứ 2 phụ xuống. Nhìn cái này nhất đau. Hắn vừa mới lên tự tin, trong nháy mắt lại bị tối tắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối mặt cái này nhất đạo, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không thể ngăn cản cảm giác. Côn bá, hung ác độc địa, không thể ngăn cản. Ta không cam lòng a. Tân Bá Thiên gào thét một tiếng, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo, lớn tiếng gầm thét. Sau đó, hắn trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể tất cả nguyên khí, từ trên người của hắn bạo phát hủy diệt hết thể khí tức ba động. Cả người hắn đều tản mát ra vô tận kim quang, nguyên khí khô loạn không ngớt. Muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ô chí suy cười một tiếng, hắn hiện tại đối với thực lực của chính mình tự tin không gì sánh được. Huyền băng ngạo khí chém. Hắn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất huyền chi pháp, băng phong hàn liệt trên đao dần hiện ra cuồng phách đao chém, hướng tân bá thiên chém tới. Cái này nhất đao cuồng bá không gì sánh được, đồng thời có rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt liền đến tân bá thiên trước mặt của. ầm, Bạo liệt nguyên khí ba động hướng bốn phía di tàn mát Cường đại lực đánh vào phóng xạ hướng chu vi, bị bám đạo về sóng gợn. Tân ba thiên thân thể ở dưới một kích này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt chút nào không có chút máu. Thình thịch. Tân ba thiên thân thể thẹ ngã xuống đất, tràn ra một cái to lớn hố, sau đó sẽ lần phun ra một đại cửa tiên huyết. Ta thua. Ánh mắt của hắn khổ sáp không gì sánh được, chật vật phun ra ba chữ này, thần tình nguy đốn không gì sánh được. Chúng tu giả khiếp sợ nhìn đây hết thảy, không thể tin được sự thật trước mắt. Tân Bá Thiên đang lúc mọi người chung, thực lực coi như là kháo tiền, không nghĩ tới lại bị ô Chí như vậy vung lòng đánh bại. Lúc này, chúng người cũng đã nhìn ra ô Chí chân chính là cảnh giới, địa dai bắt cấp. Theo lý thuyết, địa dai bắt cấp ở địa dai cường giả tối đỉnh trước mặt đồng dạng không có bất kỳ ưu thế mới đúng. Thế nhưng sự thật trước mắt nhưng thật giống như ô Chí là địa dai đỉnh phong, ngạch Tân Bá Thiên là địa dai bắt cấp. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người rất là phức tạp. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta cái này nhất đao bất tử. Ta tạm tha ngươi một mạng." Lời nói lạnh lùng ở vang lên bên tai, khiến Tân Bá Thiên tức giận không thôi, thế nhưng còn không có đợi hắn phản ứng kịp, vẻ hàn quang đã đến phụ cận, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Đối với cái này nhất đao, hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là nhanh, nhanh đến vô biên. Tân Bá Thiên qué trên mặt đất, mà Ô Chí lại vây tay, bắn ra phi đao lại lần nữa trở về tới trong tay. Trong những người này, hắn muốn giết nhất đúng là Tân Bá Thiên, đương nhiên sẽ không lưu hắn một mạng. Ô Chí vút vút phi đao Ánh mắt lạc hướng còn chỗ ở trong khiếp sợ chúng tu giả, lãnh đạo nói ra, kế tiếp là ai? Chúng tu giả dựt mình tỉnh lại, từng cái tức giận chừng mắt ô Chí, Tân bà thiên đã chịu thua, ô Chí vẫn là giết hắn, cái này để cho bọn họ tức giận không nớt. Chương 471, giết bọn hắn. Ô sư đệ, chúng ta đồng xuất một môn, ngươi tha ta một mạng đi, chính là không xem ở đồng môn phân thượng, xem ở ta cho ngươi cung cấp tin tức phân thượng cũng thành, tha ta một mạng, ta lập tức nuốt xa xa. Trần Hi vẻ mặt đau khổ Hướng Ô Chí cầu khẩn, hắn tuy là cũng là địa giai thuộc cùng cường giả, thế nhưng hắn tự nhận là cũng liền cùng Tân Bá Thiên một cấp bậc, hiện tại Tân Bá Thiên đều bị Ô Chí sát, hắn đâu còn dám đi lên chịu chết. Ngươi còn có mặt mũi nói, lúc đó nếu không phải ngươi đột nhiên vạch Trần Tên kia Hoàng cấp cường giả thân phận, đối phương sao lại đối với ta đánh lén? Ô Chí oán hận nhìn hắn chằm chằm. Lúc đó hắn có hai gã Hoàng cấp yêu thú thủ hộ, thấy thế nào đều không phải là cơ hội hạ thủ, chính là bởi vì Trần Hy vạch Trần thân phận của đối phương. Mới để cho hắn cam mạo một hiểm. Nghe được ô Chí mà nói, Trần Hy sắc mặt của càng thêm khổ. Thiên huyền tông thực sự là suy sủ, dĩ nhiên ra loại người như ngươi nhát gan người sợ chết, thực sự là xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Lúc này, vui bên phải khinh thường liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó bước ra đi. Trần Hy muốn phát hỏa, cuối cùng rồi lại xanh xanh nhìn xuống, ngươi không sợ chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể sống sót hay không. Ô Chí, không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi còn không có cùng vọng tư cách. Ngày hôm nay ta để ngươi biết rõ địa giai cường giả tối đỉnh lợi hại. Vui bên phải la lý ba sách một đồng lớn, đơn giản chính là đang vì mình đánh bạo mà thôi. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt, ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Địa giai đỉnh phong rất lợi hại phải không? Vừa rồi chém giết tân bá thiên, hắn thậm chí ngay cả chém liên tục phần mềm hợp cũng không có mở ra. Tam sát hợp nhất. Ô Chí trừng mắt, trực tiếp bắn ra trong tay phi đao. Một hàn quang u lánh hiện lên trực tiếp dung nhập vào trong thiên địa trong gió, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, đồng thời lại quỷ dị phi thường, trong nháy mắt cũng đã đến mặt của đối phương trước. Vui bên phải tuy là sớm đã ở phòng bị Ô Chí Phi đao, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, vẫn làm cho hắn hung hăng cả kinh. Thân hình của hắn chớp động, hướng hai bên trái phải tránh đi, thế nhưng phi đao trên không trùng xoay tròn, dĩ nhiên lần thứ hai hướng hắn vọt tới. Ngay tại lúc đó, Ô Chí rung cổ tay, lại là một đem phi đao bắn ra, tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được. Vui bên phải sắc mặt nghiêm túc tuyệt cùng, đem thân pháp thi triển ngược lại cực hạn, liều mạng né tránh phi đao công kích, toàn bộ tâm thần càng là gắt gao băng bó, không dám chút nào thả lỏng. Có đến vài lần, hắn đều muốn nhằm phía ô Chí, nhưng đều bị ô Chí phi đao đánh lại. Lại là một đem phi đao loại ra, lúc này, tại nơi không trùng, sáu đem phi đao không ngừng lóe ra giao thoa, bị bám từng đạo hưu lanh hàn mang. Vui bên phải tuy là đem hết toàn lực, vẫn không còn cách nào tránh né tất cả công kích. Trên người bị phi đao hoa xuất ra đạo đạo chỗ rách, tiên huyết hầu như đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Khi ô trí phi đao tăng đến chín chui thời điểm, khắp bầu trời đều là ánh đao đang lóe lên. Hơn nữa, mỗi nhất đao xuất đao góc độ đều xảo quyệt tốt cùng, tốc độ lại nhanh chóng không gì sánh được. Vui bên phải rốt cuộc không đỡ được, cuối cùng bị phi đao xuyên thủng huyết hầu. Chúng tu giả nhìn đây hết thảy, chấn động trong lòng không nớt. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, ô trí rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tân ba thiên bị hắn lung dung chém giết mà vui bên phải hầu như chính là bị hắn dùng phi đao đùa chơi chết. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, ta cho phép hai người các ngươi đồng thời công kích. Ô trí đối với thực lực của chính mình nhất định có nhận thức, không muốn ở lãng phí thời gian, thoạt nhìn rất là cuồng vọng nói rằng. Thế nhưng, lúc này đây lại không có một tu giả cho là hắn cuồng vọng. Cuồng vọng là cần vô liếng, rất hiển nhiên, ô trí cụ bị như vậy tư bản. Gian xảo mẫn cùng ba đồ liếp nhau, đồng thời đi tới, chúng ta tới gặp gỡ ngươi. có thể nói. Hai người là những người còn lại trung mạnh nhất, trong lúc nhất thời, còn lại tu giả đều rất là mong đợi ngắm của bọn hắn. Gian xảo mẫn mặc dù là một cô gái, tính tình lại cao vô cùng ngạo, đối với nam nhân có một loại trời xanh chán ghét, thế nhưng, là mạng sống, nàng lúc này cũng không khỏi không liên thủ với ba đồ. Hai người một người dùng roi, một người làm cho lang nha động, vừa lúc một cương một đù, một cái viết công, một cái cận chiến. Ba đồ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra man thú nhất khí thế, hung bạo. Cùng dã, Lang Nha Bổng ở trong tay của hắn buộc phát ra kim quang trói mắt, uy thế mười phần hướng Ô Chí đập tới. Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, Băng Phong Hàn Liệt đao xuất hiện ở trong tay, nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời tuôn ra, cơn lốc cuồng bạo cuộn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, từ Băng Phong Hàn Liệt trên đao phụt ra ra. Sau đó, Ô Chí quét lên trường lão, trực tiếp hướng đối phương Lang Nha Bổng chém tới. Ầm. Một tiếng vang rội truyền đến, cường đại lực đánh vào tứ ngược hết thảy xung quanh. Ba đồ lực lượng hùng hậu hơn nữa địa giai tột cùng nguyên khí mặc dù là ô chí so đấu lực lượng cũng không phải của hắn đối thủ chỉ thấy ô chí bị lực lượng cường đại trực tiếp bước lùi lại mấy bước còn không có đợi hắn ổn định thân thể gian xảo mẫn trưởng tiên luyện như một cái linh hoạt độc xà một dạng một mạch hướng hắn con mắt tham qua đến một chiêu này lặng yên không một tiếng động bị gian xảo mẫn phát huy đến cực hạn hơn nữa góc độ lại xảo quyệt không gì sánh được được ô chí tán thán một tiếng dưới chân khẽ động huyễn chân bước triển khai trong nháy mắt thoát ly đối phương công kích theo một roi này ba đổ cơ lên lang nha bổng lần thứ hai hướng ô Chí đập tới vẫn là như vậy cũng dã khí phách Ô Chí thân hình chớp động không muốn sẽ cùng đối phương liều mạng tuy là hắn cũng không sợ nhưng không có thụ ngược đái trong lòng trong tay băng phong hàn liệt đao vung lên nồng nặc hơi thở lạnh như băng từ trường đao trên tọt khắp ra không trung ôn độ chợt rơi chậm lại phiêu khởi như là lông nỗ nhẹ bay đại tuyết một cổ băng phong lực lượng hướng bốn phía tản mát ra ba đổ đứng núi chịu sào thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên chậm lụt. Thế vậy, gian xảo Mẫn vội vã vung ra từng đạo công kích, nỗ lực đánh vỡ băng phong. Thế nhưng băng phong tốc độ làn tràn thực sự quá nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng hướng nàng quần quật nổi lên. Gian xảo Mẫn kinh hãi, cũng không còn cách nào bận tâm ba độ, triển khai thân pháp, bắt đầu hướng về sau đẩy lùi. Băng rít đảo. Ô chí trong tay băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung lên, khổng lồ băng tuyết người khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ra, rít gào một tiếng, một mạch hướng gian xảo Mẫn tiến lên. Tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Gian xảo mẫn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng mặc dù muốn tránh, đều đã không kịp, trong nháy mắt bị băng tuyết người khổng lồ bao phủ. Cơn lốc cuồng bạo gào thét, Hàn Ý lạnh như băng không ngừng hướng Tứ Chu duyên rơi đi, ở cuồng phong đại động hạ, Hàn Ý càng thêm mảnh liệt vài phần. Rốt cục, ba đổ không dễ rũ nữa, hoàn toàn bị đóng băng. Mà ở ba đổ cách đó không xa, một cái tạo hình cổ quái tuyết điêu xuất hiện ở trong mắt của mọi người, chính là gian Sở mẫn bị phong ở trong đó. Hai cái địa giai tột cùng cường giả đồng thời xuất thủ, vẫn không phải là đối thủ của Âu Chí. Thậm chí, hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển vài cái linh pháp mà thôi. Chúng tu giả sắc mặt thay đổi, lúc này, mọi người đâu còn có bất kỳ chiến ý, từng cái sợ hãi không thôi. Sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng bốn phía chạy thục mạng. Âu Chí thản nhiên cười, hướng xích phong thú nói ra, giết bọn hắn. Một đạo tàn ảnh hiện lên, xích phong thú trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Âu Chí đứng ở nơi đó. Trên người đột nhiên mọc lên một cổ hào khí. Đối với thường phong vì hắn luyện chế nguyên khí càng thêm thỏa mãn. Hắn có thể như vậy buông lỏng chiến thắng đối thủ, hai kiện cao cấp nguyên khí chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chương 472, ngươi quá yếu. Ô đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Xích phong thú trở ô Chí hai người ly khai ốc đảo, khâu nhược tuyết đột nhiên hướng ô Chí hỏi. Trở về thiên huyền tông, sau đó đem cảnh giới tu luyện tới hoàng cấp đỉnh phong, chúng ta liền làm phu thê. Sau đó một lần hành động trùng kích thiên dài. Ô chí trong mắt lóe ra sáng quắc quang mang, nói rất là nghiêm túc đạo. Ở trong mắt của hắn Trung ẩn dấu một loại gọi giã tâm đông tây. Nghe được ô chí nói muốn cùng mình làm phu thê, khâu nhược tuyết sắc mặt của trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, không dám nói nữa. Ô chí thấy vậy, cười lên ha hả. Sích phong thú đã là hoàng cấp yêu thú, hoàn toàn có thể nhìn kỹ Hắc thủy ao đầm như bình địa, thậm chí bằng vào tốc độ của nó, đã có thể bay thẳng được. Thế nhưng... Ô Chí cũng không có như này, hai người cứ như vậy cưỡi xích phong thú, không lo lắng không lo lắng đi về phía trước đi, giải quyết những địa giai đó tột cùng tương giả. Ô Chí tâm tình lập tức ung dung rất nhiều, còn như còn dư lại những địa giai đó tu giả, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì. Hắc Thủy Ao Đầm là một cái đất nguy hiểm, đồng thời lại là một cái kỳ ngộ chi địa, thật vất vả đến một chuyến, lại có xích phong thú cái này hoàng cấp yêu thú ở, Ô Chí lại có thể tay không mà về. Tiếp đó. Hai người bắt đầu thăm dò khởi Hắc Thủy Ao đầm đến. Trong ngày, thời gian nửa tháng đi qua, hai người thu hoạch rất là phong phú, hái được số lớn cao cấp thảo dược. Trách không được thường phong tiền bối có nhiều như vậy thảo dược, coi chừng lớn như vậy Hắc Thủy Ao đầm, há lại sẽ thiếu khuyết dược liệu cao cấp. Tô Chí than thở nói rằng, ngày nay, Tô Chí hai người đang ở Hắc Thủy trong Ao đầm đi lại, phía trước lại đột nhiên truyền đến một trận nguyên khí ba động. Tô Chí từ tiểu địa đồ chúng cũng có thể nhìn ra, đang có hai cái điểm màu lục nhanh chóng di động. Thú vị, lại có người ở chỗ này tranh đấu, chẳng lẽ là gặp phải cái gì thiên tài địa bảo. Ô chí trong nháy mắt hứng thú, sau đó khiến xích phong thú hướng hai người bước đi. Xích phong thú tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt sẽ đến chiến đấu khu vực. Trong nháy mắt, ô chí trên mặt của đầy vẻ kinh ngạc. Hai người kia dĩ nhiên có là hắn biết. Bởi vì ô chí đột nhiên đến, hai người đình chỉ tranh đấu, đồng thời hướng ô chí nhìn lại. Đột nhiên nhìn thấy ô chí, hai người biểu tình cũng rất đặc sắc. Ô chí! Ô đại ca! Một người trong đó sắc mặt phức tạp, tên còn lại cũng thần tình đại hỉ. Sở hạo thần, không nghĩ tới ngươi cũng giác tỉnh huyết mạch. Ô chí nhìn một người trong đó sau lưng hư ảnh, cảm thán một tiếng nói. Sở đại ca, ta cũng giác tỉnh huyết mạch. Lâm tinh lần thứ hai hô một tiếng, có chút đắc ý nói. Chứng kiến, chúc mừng ngươi a, Lâm tinh. Ô chí, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến tất cả địa giai cường giả, ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Sở hạo thần trên người buộc phát ra cường đại chiến ý, kích thích phía sau huyết mạch hư ảnh càng thêm rõ ràng vài phần. Thực lực của hắn bây giờ lại nhưng đã đạt được địa giai tứ cấp, hơn nữa huyết mạch chi lực, thực lực quả thực không thể khinh thường. Chỉ là, bây giờ ô Chí ngay cả đê giai cường giả tối đỉnh đều không để vào mắt, há lại sẽ quan tâm một cái sở hạo thần. Sở hạo thần, muốn khiêu chiến ô đại ca. Trước chiến thắng ta hơn nữa, lâm tinh lập tức không vui, đồng dạng buộc phát ra cường đại chiến ý, cuồng ngạo kêu lên. Ô Chí lúc này mới phát hiện, Lâm Tinh dĩ nhiên cũng tu luyện tới địa giai tứ cấp. Các ngươi vì sao tránh đấu?" Ô Chí hiếu kỳ hỏi. "Hắn muốn khiêu chiến ngươi." "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Hai người cơ hồ là đồng thời trả lời, sau đó lại hung tợn trừng mắt đối phương. Ô Chí lập tức minh bạch, tất nhiên là Sở Hạo Thần muốn khiêu chiến bản thân, lại gặp phải Lâm Tinh, Lâm Tinh tự nhiên xem Sở Hạo Thần khó chịu, sở dĩ liền đánh nhau. Hắn lấy nhàn ý chào một cái Lâm Tinh, sau đó hướng Sở Hạo Thần nói ra: Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Ánh mắt của hắn băng lãnh, rất là coi thường nhìn sở hạo thần. Đã từng thiên tài, hiện tại ở trong mắt hắn chính là một cái chê cười mà thôi. Hừ, ngươi bất quá mới vừa tấn chức địa giai mà thôi, mà ta đã có địa giai cấp 4 cảnh giới, lại có huyết mạch tương trợ, ngươi như thế nào đấu với ta? Sở hạo thần thần sắc giận dữ, nạo nghệ nói rằng, nhìn ô trí tu vi, hắn tựa hồ tìm được trước đây coi rẻ hết thẻ cảm giác. Hắn là linh vũ tứ quận thiên tài. Càng là tu luyện thiên giai công pháp, hơn nữa huyết mạch giác tỉnh, hắn tương lai tiềm lực không thể bảo là không lớn. Mao ô trí đây, nhìn một chút tu vi, bây giờ còn dừng lại ở địa giai nhị cấp, thì như thế nào cùng so với hắn? Hắn cảm giác, bản thân nếu lần đem ô trí giẫm ở dưới chân, mấy lần trước sỉ nhục lập tức phải toàn bộ cọ rửa sạch sẽ, điều này làm cho hắn kích động không thôi. Ô trí dương dương mi, rất là tùy ý nhún nhún vai, hắn cảm giác sở hạo thần thực sự phi thường thương cảm. Địa giai nhị cấp sao? đối phó ngươi lại cũng đủ. hắn lập tức phần mềm thật vẫn mở ra, kỳ thực hắn tu vi bây giờ đã là địa giai cửu cấp, nửa tháng này bên trong hắn dùng một ít thiên tài địa bảo, lần thứ hai tấn thăng một cấp, chỉ bất quá không có ý tứ, sở hạo thần cũng không thể nhìn ra. nghe được ô chi coi rẻ nhất nói, sở hạo thần tức giận không ngớt. nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng nhất bắt đầu khởi động, kích thích phía sau hư ảnh cũng theo sôi trào. ở trong tay của hắn, một bả cao cấp nguyên khí trường đao xuất hiện, ở nguyên khí thôi phát hạm bộc phát ra huy thế cường đại. Sau đó, sau lưng hư ảnh trực tiếp cùng hắn dung hợp vào một chỗ, trường đao huy thế trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Ta muốn khiến ngươi biết cuồng vọng đại giới. Sở Hạo thần quát lên điên cuồng lên tiếng, cơ đao hướng ô Chí chém tới. Đối với cái này nhất đao, hắn tràn ngập lòng tin, hắn chính là muốn dùng cái này nhất đao đến cọ rửa ô Chí giao cho hắn tất cả sỉ nhục. Rút đi, cầu xin tha thứ đi. Hắn ở trong lòng tiêu gạo, trường đao cuốn, khoái động chung quanh nguyên khí nóng động không ngừng. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì thất vọng, hắn ở ô trí trên mặt của cũng không nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh hoàng ngược lại treo đầy giọng niệm ai. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Hiện tại để cho ngươi đắc ý, chờ chút chém xuống đầu lâu của ngươi, ta xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Sở hạo thần ở trong lòng kêu lên. Trường đao ầm ầm chém xuống. Mà lúc này đây, ô trí cũng rốt cuộc xuất thủ, không sai, hắn chỉ là xuất thủ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên rơ lên, đối với sở hạo thần cuồng bá nhất đao không nhìn thẳng sau đó đi qua tầng tầng đao màn tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được vang một tiếng ở giữa ngực của hắn a sở hạo thần kêu thảm một tiếng uyển như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài lúc này trên người đau nhức lại không chống đỡ được trong lòng thảm thống hai mắt của hắn vô thần không biết đã phát sinh cái gì sự tình vì sao vì sao hắn không ngừng gầm hết lên nhìn chòng chọc vào ô chí ô chí lắc đầu ngươi quá yếu sau đó không bao giờ nữa nhìn sở hạo thần liếc mắt, hướng lâm tinh nói một tiếng, ly khai. Có lẽ là chẳng đáng với xuất thủ, càng hoặc là xem ở từ một cái địa phương đi ra phân thượng, ô trí cũng không có sát sở hạo thần. Sở hạo thần cứ như vậy kinh ngạc nhìn ô trí bối cảnh, trong lòng vô cùng phức tạp. Ta sẽ không thua ngươi, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Hắn gắt gao nắm lại nắm tay, hung hăng ở trong lòng tiêu lên, nguyên khí kịch liệt cuộn quặn, càng là kích thích phía sau huyết mạch rõ ràng vài phần. Chương 473 Tiểu huyết mời. Lâm Tinh, ngươi làm sao cũng đến cái này Hát Thủy Ao Đầm. Đoàn người tiếp tục lên đường, nhưng là lại nhiều Lâm Tinh. Ta nghe nói ô Đại Ca muốn ở Hát Thủy Ao Đầm khiêu chiến tròn nên địa giai cường giả, như vậy tình thế lại có thể thiếu ta. Lâm Tinh cười hì hì, vẻ mặt sùng bái nhìn ô Chí. Ha ha, chỉ là đáng tiếc rất, ngươi bỏ qua cơ hội này. Ô Chí sang sang cười rộ lên, tâm tình rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Tinh mà nói, nhất định là nghe được bản thân muốn ở Hát Thủy Ao Đầm khiêu chiến chúng cường giả. Hắn chạy tới chợ rút, chỉ là hắn ngại nói mà thôi. Tô Chí trong bụng một hồi cảm động, bất quá lại không nói thêm gì, giữa huynh đệ không giầu khách sáo. Ba người ở Hắc thủy trong ao đầm tiếp tục thăm dò, thực lực của bọn họ cường đại, lại có xích phong thú thay đi bộ, nguyên bản nguy cơ trùng trùng Hắc thủy ao đầm, ngược lại thành ba người du ngoạn chi địa. Đương nhiên, thu hoạch của bọn hắn cũng là vô cùng phong phú. Những ngày gần đây, Tô Chí một mực thử dung hợp nguyên khí cùng nguyên linh khí, thế nhưng tiến bộ cũng không phải rất lớn, một mạch đến hậu lai hắn một lòng diễn tập huyền băng ngạo khí chém cùng huyền nguyên ngưng vật hai cái này huyền chi pháp mới hoàn toàn tỉnh ngộ trong đó huyền băng ngạo khí chém là nguyên khí cùng nguyên linh khí hoàn mỹ dung hợp ứng dụng mà huyền nguyên ngưng vật cũng nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp sử dụng cơ sở thời gian kế tiếp ô trí một lòng nghiên cứu huyền nguyên ngưng vật đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận vận dùng một chút một dạng để thăng rất lớn cảnh giới nhất là hắn rốt cuộc tìm được dung hợp nguyên khí cùng nguyên linh khí phương hướng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hiểu được huyền nguyên ngưng vật hắn tuyệt đối có thể làm được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận hoàn mỹ dung hợp. G. Chỉ yêu thú và hắc thủy ao đầm độc trùng manh thú rất không giống với A. Ta tại sao dường như đã gặp qua ở nơi nào? Hôm nay, Lâm Tinh chỉ vào một con khổng lồ yêu thú nghi ngờ nói rằng. Theo Lâm Tinh ánh mắt, ô trí chứng kiến một con to lớn điều, đó lấy ánh mắt của hắn đông lại một cái, em gái người, cái này điêu làm sao như vậy nhìn quên mắt. G. Điều cũng phát hiện ô trí đám người, lại không có bất kỳ e ngại. Ngược lại hướng về phía Âu Chí Minh kêu một tiếng, tựa như ở chào hỏi. Phi Thiên Điêu. Đây là tiểu huyết Phi Thiên Điêu, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Âu Chí lập tức phản ứng kịp, lập tức nhận ra cái này điều lai lịch. Nghe được Âu Chí mà nói, Lâm Tinh nhãn tỉnh sáng lên, cũng nhận ra Phi Thiên Điêu. Phi Thiên Điêu, ngươi chủ nhân đi đâu? Lâm Tinh tiến lên, hướng Phi Thiên Điêu kêu lên. Lệ. Phi Thiên Điêu lần thứ hai Minh kêu một tiếng, sau đó ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Theo ánh mắt của nó, ô trí ba người cũng quay đầu nhìn lại, thanh phong gợi lên lá cây, ô trí đám người xuyên thấu qua tỉ mỉ lâm diệp, khi thì có thể chứng kiến một cái nhân hình đung đưa. Bóng người kia, nếu như nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Ô trí đám người đi gần bên, người nọ không phải tiểu huyết còn có ai. Mấy người trực tiếp liếc một cái, cái này tiểu huyết nghiêng dựa vào một cái trên trạng cây, cầm trong tay hồ lô rượu, dĩ nhiên tại ngủ. Nhìn hắn lười biếng su thế. Tựa hồ căn bản không lo lắng có độc trùng manh thú xông lại, cũng khó trách, có phi thiên điêu cho hắn canh gác đây. Âu Chí xuất ra băng phong hàn liệt đao, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, hướng về phía tiểu huyết nghiêng người dựa vào cảnh khô chém tới. Băng phong hàn liệt đao làm đỉnh cấp nguyên khí, chặt đứt một đoạn cảnh cây tự nhiên phi thường ung dung, nhưng thấy nhất đạo đao mang loé ra, lặng yên không tiếng động cắt vào trên cây khô, trực tiếp đem chém gây xuống. A, tiểu huyết thân thể trong nháy mắt không khống chế được trực tiếp từ giữa không trung xuống phía dưới té tới, sợ hắn hoa hoa kêu to. Phi Thiên Diêu, chuyện gì xảy ra? Tiểu Huyết còn không có nhận rõ tình thế, tức giận gầm lên. Sau đó chỉ thấy thân thể hắn một phen, hai chân tại nơi bên cạnh trên cây khô một bước, uyển như một con chim lớn một dạng vọt thẳng đến một cái khác trên cây khô. Ly, Phát Thiên Diêu rất là hủy khuất Minh kêu một tiếng. Tiểu Huyết, cuộc sống của ngươi nhưng thật ra rất dễ dàng vậy, dĩ nhiên chạy đến hấp thủy ao đầm ngủ đến. Âu Chí cười lớn một tiếng. Hướng tiểu huyết kêu lên, là các ngươi. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lao tử là tránh ngươi, từ hồng diệp lâm chạy đến cái này hát thủy ao đầm, không nghĩ tới còn có thể bị ngươi tìm được, ta kiếp trước là không phải thiếu ngươi. Tiểu huyết tức giận trừng ô trí liếc mắt, rất là khó chịu kêu lên. gì ngươi tại sao muốn tránh ta? Ô trí nghi hoặc nhìn hắn. Từ khi biết ngươi, ta sẽ không có một ngày đêm ung dung qua, ngươi cái tên này rất có thể gây, tựa như khắp thế giới đều là cựu nhân. Ha ha, nghe được tiểu huyết buồn bực ngôn ngữ, Âu Chí lần thứ hai cười ha hà. Lần trước ở Linh Vũ Tứ Quận đạt được một khoản nguyên thạch, nguyên bản còn dự định phân ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi lại chạy mất dạng. Âu Chí giả vờ tiếc hận nói, ngươi còn không thấy ngại nói, ở Linh Vũ Tứ Quận ta cũng là gia lực mạnh, nếu là không có ta, ngươi lại có thể như vậy buông lòng đạt được nhiều như vậy nguyên thạch, nhanh lên một chút chia cho ta phân nửa. Lần trước đã nghĩ hỏi ngươi muốn, nhìn ngươi vội vã như vậy, dị nhiên quên. Di. Vị mỹ nữ này không phải là người phải cứu nhân chứ. Quả nhân đẹp. Cho đến lúc này, tiểu huyết mới chú ý tới ô trí bên cạnh khâu nhược tuyết, thán phục một tiếng đạo. Sau đó, thân hình của hắn một trận, cả người đều ngây dại ra, bất khả tư nghị nhìn khâu nhược tuyết ngồi xuống Sích phong thú. Ngươi sủng vật là cái gì yêu thú? Làm sao cảm giác rất là quen mặt, hơn nữa hơi thở kia cũng rất không đúng. Tiểu huyết hai mắt không ngừng ở Sích phong thú trên người gió xét, được kêu là một cái tứ vô kỵ đạn A. Thế nhưng cái này lại chọt giận xích phong thú, nhưng thấy hắn vù vù hú lên quái dị, trực tiếp phun ra nhất đạo xích sắc gió xoáy, hướng tiểu huyết cuốn qua đi. tiểu huyết từ trong gió lốc cảm thụ được cường đại uy hiếp, chỉ thấy hắn hú lên quái dị, thân hình khẽ động, hóa thành nhất đạo lưu yên, trong nháy mắt không có tung tích. chỉ là xích sắc gió xoáy trên không trung nhất chuyển, dĩ nhiên theo đôi ở phía sau hắn đuổi theo. tiểu huyết quái khiếu liên tục, cuối cùng bị xích phong thổi một mạch buốt khói đen. ta biết đây là xích phong thú. Ngươi từ nơi này khai ra cái này thượng cổ di thú, Tiểu Huyết sợ hãi kêu, nhìn phía xích Phong Thú ánh mắt vưu có chút lòng còn sợ hãi. Xích Phong Thú liếc hắn liếc mắt, đắc ý nhất phát ra đạo đạo tiếng kêu lạ. Mọi người làm ở mỹ một phen, Âu Chí hướng Tiểu Huyết hỏi ngươi không biết liền định đợi ở nơi này hát thủy ao đồng chứ. Thánh Nguyên Quốc không có gì hay đùa, ta chuẩn bị trở về Thần Tướng Quốc. Âu Chí, bạn gái của ngươi đã cứu ra, cùng đi với ta Thần Tướng quốc đi, nơi đó mới là thuộc về ngươi sân khấu. Tiểu huyết trịnh trọng nói, lại là một cái mời bản thân đi thần tướng nước, ô Chí thở dài. Kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn lại làm sao không có có ý nghĩ này. Chỉ là hắn đối với Hồng Liên giáo đoán nghiệm quá sâu, hắn nếu không phải làm chút gì, luôn cảm giác tâm lý khó chịu. Ta minh bạch ngươi tâm tư, thế nhưng ngươi cho rằng bằng vào thực lực bây giờ, có thể cùng Hồng Liên giáo chống lại sao? Sao không cùng ta cùng đi thần tướng quốc kiến thức một phen, đợi tấn thăng đến thiên giai, rồi trở về báo thủ không muộn? Tiểu huyết tiếp tục nói. Chương 474, lại về Vân Thủy Thành. Nghe được tiểu huyết mà nói, ô trí rất là ý động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở địa giai trong cường giả có thể còn có thể tung hoành một phen, một ngày gặp phải hoàng cấp cường giả, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Ô đại ca, chúng ta phải đi thần tướng quốc đi. Đúng lúc này, khâu nhược tuyết đột nhiên nói rằng, ô trí kinh dị nhìn nàng, chỉ thấy khâu nhược tuyết trên mặt của, lúc này tràn đầy vẻ khao khát. Hắn trong nháy mắt minh bạch khâu nhược tuyết tâm tư. Ở nơi này Thánh Nguyên Quốc, khắp nơi đều là đánh nàng huyết mạch chủ ý người, càng có một hồng liên giáo giáo chủ nhìn chằm chằm, cái này trong thời gian ngắn không ngừng chạy chối chết, đã để cho nàng chán ghét cuộc sống như thế. Đồng thời, khâu nhược tuyết trong lòng cũng đang sợ, lo lắng có một ngày thực sự bị địch nhân trộm tới, khi đó, nàng đem triệt để mất đi ô trí. Mỗi khi nghĩ đến loại khả năng này, nàng tâm lý chính là một trận sợ. Thế nhưng đi thần tướng quốc lại bất đồng, thần tướng quốc không có nhân nhận thức nàng, lại càng không có người đánh huyết mạch chủ ý. Nói vậy, có thể cùng ô Chí thật tốt sinh hoạt. Mang theo đường ảnh cùng lưu nhã, chúng ta ở thần tướng quốc định cư lại, an ổn sinh hoạt, không có nhân quái rối nhiều như vậy tốt. Khâu nhược tuyết trên mặt của tỏ khắp ra hướng tới vẻ, thậm chí có chút kích động. Nghe khâu nhược tuyết nói như thế, ô Chí thật sự có một loại xung động, lập tức bay đến thần tướng quốc đi. Ô đại ca, ta cũng muốn cùng đi với ngươi thần tướng quốc. Hai bên trái phải, Lâm Tinh đột nhiên nói rằng, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ rất là hương phấn. Ô chí không còn gì để nói. Ở chỗ này, ngươi còn có cái gì đáng giá lưu lên sao? Tiểu huyết cuối cùng hỏi. Đúng vậy, còn có cái gì đáng giá lưu lên sao? Có lẽ có đi, thế nhưng càng nhiều hơn ngược lại thì cựu hận, Hồng Liên Giáo vẫn là trong lòng hắn một cây gai. S. John Z. 80 giật tử thư S. Được rồi, chúng ta đi thần tướng quốc. Một phen tự định giá, ô chí cuối cùng vẫn là đặt lễ đính hôn giáp tâm. Tiểu huyết nói rất đúng, lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn báo thù thực sự quá khó khăn, còn không bằng đến thần tướng quốc kiến thức một phen, đem tu vi tăng lên sau đó rồi trở về báo thù. Đương nhiên, khiến hắn quyết định vẫn là khâu nhược tuyết mấy câu nói, từ khâu nhược tuyết với hắn sau đó, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chưa bao giờ qua một ngày đêm ngày tháng bình an một dạng. Hiện tại lại có chúng nhiều cường giả cùng với Hồng Liên giáo giáo chủ mơ ước khâu nhược tuyết huyết mạch, còn không bằng rời xa vùng đất thị phi này thật là tốt. Nghĩ thông suốt những thứ này, Ô Chí tâm thần rộng mở trong sáng, nghe được Ô Chí đồng ý, Khâu Nhược Tuyết cả người đều rất giống lập tức ung dung rất nhiều. Điều này làm cho Ô Chí càng thêm xác định quyết định của chính mình không có sai. Sau đó, mọi người nếu không muốn đợi ở Hắc Thủy Ao Đầm, cưỡi yêu thú, vọt thẳng lên thiên không. Tiểu huyết cưỡi phát thiên điêu trở Lâm Tinh, mà Ô Chí thì cưỡi sích phong thú mang theo Khâu Nhược Tuyết. Hiện tại sích phong thú đã đạt được hoàng cấp, đã có thể phi hành trên không trung, tốc độ kia thậm chí so với phát thiên điêu vẫn nhanh hơn một chút. Đoàn người một mạch hướng thiên huyền tông bay đi, bọn họ muốn đi thiên huyền tông tiếp đường ảnh cùng lưu nhã. Ô chí vẫn không nghĩ ra, bọn họ đi thần tướng quốc, mang theo đường ảnh cùng lưu nhã làm cái gì. Đối với ô chí nghi vấn, khâu nhược tuyết chỉ là thần bí cười cười, có lệ nhất nói ra, các ngươi đều là đại nam nhân, ta cần đường ảnh cùng lưu nhã cùng ta làm bạn. Lưỡng chỉ yêu thú tốc độ thật nhanh, sau một ngày sẽ đến bàn thạch thành, nhưng là bọn hắn cũng không có vào thành, mà là trực tiếp hướng vân thủy thành bay qua. lại là ngu Ô Chí đám người lần thứ hai phủ xuống Vân Thủy Thành. Mà lúc này, Vân Thủy Thành lại lần nữa thay đổi phôn hoa, lần trước bị đại hỏa đốt qua vết tích, lại cũng không nhìn ra. Ô đại ca, chúng ta đi Vân Thủy Thành nhìn khỏe. Khâu nhược tuyết đột nhiên nói với Ô Chí. Nàng nhớ tới ở Vân Thủy Thành ẩn nút những ngày đó. Đối với thỉnh cầu của nàng, Ô Chí đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối. Rất nhanh, mọi người đang Vân Thủy ngoài thành đắp xuống, sau đó đi hướng Vân Thủy Thành. Thế nhưng... Xích phong Thu cùng Pháp Thiên Điêu thực sự quá nhận người mắt, bọn họ vừa mới đáp xuống, lập tức hấp dẫn đến đông đảo quan tâm ánh mắt. Đây là cái gì yêu thú? Thoạt nhìn thật là mạnh mẽ. Hình như là Pháp Thiên Điêu, nếu là ta cũng có thể có như vậy một con chim thú là tốt rồi. Mọi người một trận hâm mộ và ghen ghét, nhưng là lại không dám đơn giản đi nhà ô trí đám người, có thể thu phục yêu thú khi tọa kỵ tu giả, đều là cường giả chân chính. Cô gái kia thật xinh đẹp. Ta dường như ở cái gì địa phương gặp qua, mẹ kiếp. Ta nghĩ ra rồi, đó là Hồng Liên giáo thánh nữ, như vậy ở bên cạnh hắn há lại không phải là Ô Chí. Một cái tu giả nhận ra Khâu Nhược Tuyết, lớn tiếng la hoàng lên. Theo một tiếng này, mã thượng tướng trung quanh tu giả toàn bộ dẫn qua đây. Mọi người nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong ánh mắt tràn ngập tham dục vẻ. Chỉ là, lại không có bất kỳ một người dám vọng động, Ô Chí dám Minh Mục Trương dám xuất hiện ở Vân Thủy Thành, nhất định là hữu sở ý ỷ vào. Mắt thấy chu vi vây tràn đầy tu giả, Khâu Nhược Tuyết chân mày không khỏi nhíu một cái. Tựa hồ rất không có thói quen bị người như vậy vây xem. Ô đại ca, chúng ta đi thôi, ta không muốn đi Vân Thủy Thành. Khâu nhược tuyết thần tình có chút nhỏ bé hạ. Hiện tại Hồng Liên giáo thánh nữ danh khí thực sự quá lớn. Thế vậy, ô Chí trong lòng cũng có chút tức giận, chư vị, các ngươi đây là ý gì? Một cổ mênh mông nguyên khí ba động từ trong cơ thể hắn dâng ra, cả người hắn buộc phát ra khí thế cường đại, ngay tại lúc đó, sát tự quyết vận chuyển lên đến, bàng bạc sát ý tỏ khắp ra hướng bốn phía cuộn sạch đi Cảm thụ được ô chí khí thế khổng lồ, chu vi chúng tu giả trong lòng cả kinh, sắc mặt biến đổi khó lường. Nhất là sát ý kia, uyển thực chất yếu một dạng, khiến mọi người sợ hãi không thôi. Cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể có khổng lột như vậy sát ý a? Mọi người nhìn phía ô chí ánh mắt, lập tức có chút né tránh đứng lên. Bọn họ tự nhiên không biết, ô chí có sát khí đan, có thể tu luyện ra sát khí đến. Đi ngang qua, đi ngang qua, ta chỉ là đi ngang qua. Rất nhiều người cũng bắt đầu lùi bước chất vật chạy đến Vân Thủy Thành, Ô Chí sát ý cường đại, dồn ép chính bọn họ phía sau lưng toàn bộ ầm ướt. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Ô Chí đám người chu vi lại không có một tu giả. Lấy Ô Chí cảnh giới bây giờ, hầu như có thể quét ngang địa giai cường giả, mà ở Vân Thủy Thành cũng rất ít gặp phải hoàng cấp cường giả, Ô Chí liền là vô địch nhất tồn tại. Ô huynh đệ, bản thân hình hồn, là thánh Nguyên Quốc hình gia đệ tử, có hay không may mắn cùng Ô huynh đệ cùng nhau vào thành. Đúng lúc này, Nhất đạo giọng ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh. Đón lấy, liền thấy một cái phong thần tuấn lãng, nho nhã lôi lạc, chàng thanh niên đi tới, khí thế rất là bất phàm. Ở nam tử này phía sau còn theo ba tên thủ hạ. Âu Chi ngắm ba người kia lên mắt, hai tròng mắt không khỏi nhao lại, một đạo tinh quang ở trong mắt lóe ra không ngừng. Ba người này chung, trong đó tu vi thấp nhất đều là địa giai đỉnh phong, mà có một khí tức của người, mặc dù là ô Chi đều không thể nhìn thấu. Âu Chi lập tức minh bạch. Người nọ dĩ nhiên là một gã hoàng cấp cường giả. Trong nháy mắt, Ô Chí trong lòng bắt đầu cảnh giác, ánh mắt của hắn có chút hòa hoãn. Hoàng cấp cường giả còn chưa phải là hắn hiện tại có thể chạm được, đang định hắn muốn qua loa vài câu thời điểm, lại chứng kiến hình phồn con mắt không ngừng hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn quét, ánh mắt rất là không tinh khiết, điều này làm cho sắc mặt lập tức âm trầm. Chương 475: Hoàng cấp cường giả cũng muốn chiến đấu. Nhận thấy đối phương còn có một tên hoàng cấp cường giả, Ô Chí nguyên bổn định đứng phó coi như Nhưng nhìn đến hình phồn nhìn phía khâu nhược tuyết ánh mắt lúc, hắn lửa giận trong lòng trong nháy mắt chui lên đến. Xin lỗi, chúng ta đã không tính bảo thành, các ngươi xin cứ tự nhiên. Ô trí thản nhiên nói, cố nén hạ lửa giận trong lòng, sau đó rất là kiềng kỵ liếc tên kia hoàng cấp cường giả liếc mắt. Nhưng là đối phương lại không có tính toán buông tha, chỉ thấy hình phồn ha hạ cười, rất là ôn hòa nói ra. Cũng vậy, vân thủy thành không có gì hay đùa không bằng ta mang bọn ngươi đi hồng diệp lâm chơi đi. Nơi đó cây lá đỏ coi như là một đoạt gỡ cảnh. Chúng ta mới từ Hồng Diệp Lâm trở về, đối với nơi đó không cảm thấy hứng thú. Vậy chúng ta đi Vân Thủy Giản, nơi đó cảnh sắc cũng không tệ. Xin lỗi, chúng ta còn có việc, phải về Thánh Nguyên Thành. Ô Chí dần dần có chút không kiên nhẫn, thế nhưng hình phồn lại tựa như không có bất kỳ sở giác. Gần nhất Thánh Nguyên Thành có chút loạn, nghe nói Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo muốn đánh nhau, tốt nhất vẫn là không nên đi được, không bằng chúng ta đi Thiên Huyền núi non thám hiểm đi. Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo muôn đánh nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Chí vội vàng hướng hình vốn hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ, hình như là có người thâu Thiên Huyền Tông gì đó, Thiên Huyền Tông hoài nghi là Hồng Liên giáo gây nên. Xin lỗi, ta là Thiên Huyền Tông đệ tử, hiện tại tông môn có việc, ta phải trở về đi hỗ trợ, thì không thể cùng ngươi du ngoạn. Tô Chí nói lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, ta đều nói sẽ phải tông môn hỗ trợ, ngươi cũng không thể dây dưa nữa ta đi. Không có việc gì, Không có việc gì, ngươi mặc dù đi làm việc của ngươi chính sự tốt. Hình Phồn rất là đại độ nói rằng, nghe được hắn, ô Chí lập tức thở phào. Thế nhưng, hình Phồn sau đó một câu nói, lại trong nháy mắt đem trong lòng hắn tất cả lửa giận toàn bộ kích thích ra. Ngươi yên tâm, thánh nữ có ta chiếu cố, ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của hắn. Hình Phồn một bộ chính nghĩa lâm nhân nói, nhìn phía khâu nhược tuyết ánh mắt lại tràn ngập loa lộ. Một cổ khí thế cường đại từ ô Chí trong cơ thể bước bắn ra. Hắn trong hai mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên, hung ác trừng mắt hình phồn, huyện thực chất yếu sát ý lần thứ hai ngưng tụ ra. Hình phồn thực lực của bản thân cũng không phải rất mạnh, chỉ có địa giai lục cấp cảnh giới, bị ô trí đột nhiên kích phát ra sát ý hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau.